Không ngại ta ngồi ở đây đi, chung quanh đều quá tế Tâu Ngự cười nhìn mắt ngạnh trụ Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm nuốt xuống sủi cảo, cười nói, ha ha, không ngại. Tài kiến. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Từ cùng Tâu Ngự ở nhà ăn ăn cơm xong lúc sau, ngẫu nhiên Văn Thư Niệm các nàng đi nhà ăn thời điểm, đều có thể gặp được Tâu Ngự, mỗi lần Trương Bình mấy người đều sẽ chế nhạo nhìn hai người. Hôm nay lại đến cuối tuần thời điểm, Văn Thư Niệm cùng Trương Bình mấy người cáo từ liền chuẩn bị về nhà. Trải qua nam sinh ký túc xá thời điểm, trùng hợp Tâu Ngự cũng ra tới. Tâu Ngự, về nhà. Văn Thư Niệm, đúng vậy, này không chú toàn cuối cùng sao. Tâu Ngự, ông nội của ta nói cho các ngươi này chú đi nhà ta tụ tụ. Văn Thư Niệm cười cười, chờ ta về nhà cùng ra ra nói một tiếng đi. Hai người nói nói đi đến cửa trường. Văn Thư Niệm vừa ra trường học liền thấy Cố Hàn Giang ở cửa cách đó không xa, dựa vào xe bên Triệu Yên. Cố Hàn Giang nhìn đến Văn Thư Niệm sau vậy vây tay lập tức hướng tới Văn thư niệm đi tới. Vừa văn ở phụ cận làm việc, liền nghĩ thuận tiện tiếp ngươi về nhà. Cố Hàn Giang không cần tiếp ta, nhà ta như vậy gần, ngươi như vậy rất phiền toái. Cố Hàn Giang lúc này mới chú ý tới Tô Ngự tồn tại, nhìn mắt Tô Ngự, nâng lên cảm hướng Tô Ngự nơi đó giơ giơ lên. Không giới thiệu một chút. Đây là Tô Ngự, đại học đồng học lại hướng tới Cố Hàn Giang chỉ chỉ giới thiệu nói, đây là Cố Hàn Giang, ta bằng hữu. Hai cái nam nhân cho nhau gật đầu nắm tay lại nháy mắt buông ra. Đi thôi, ta đưa các ngươi. Tâu ngự lắc đầu nói, ta và các ngươi không tiện đường, liền không cùng nhau đi rồi. Văn thư niệm nghe vậy gật gật đầu, kêu hành, ta trở về liền cùng gia gia nói một tiếng, đến lúc đó cấp tô gia gia gọi điện thoại. Tâu ngự gật gật đầu, xoay người liền hướng mặt khác vừa đi đi, văn thư niệm tại chỗ vẫn luôn nhìn tâu ngự bóng dáng. Cố hàn giang nhếch môi nói, người đều đi xa, hoàn hồn. Văn thư niệm phản ứng lại đây ngượng ngùng cười cười, cố hàn giang nhìn văn thư niệm hỏi, như thế nào? Thích ăn a. Như thế nào sẽ? Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo, cũng không tính thực hảo, chính là ra gia cùng hắn ra gia là sinh tử chi giao, cho nên liền nhận thức. Cố Hàn Giang gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đi thôi, trở về đi, vừa lúc đêm nay lại có thể ăn đến lão gia tử làm đồ ăn. Văn Thư Niệm trắng Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, ngươi liền lấy ta đương cỏ ăn cỏ uống lấy cớ, muốn đi ngươi trực tiếp đi không phải được rồi. Ha ha, ngươi không hiểu, lão gia tử thương ngươi. Ta này tiếp ngươi trở về hắn khẳng định tâm tình càng tốt, tâm tình một hảo làm đồ ăn liền càng tốt ăn. Nguy biện. Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm lái xe xuất phát thời điểm, tâu ngự vẫn luôn đi tới bóng dáng đột nhiên chuyển qua tới nhìn đi xa xe, nhìn một hồi lâu, thẳng đến nhìn không thấy thời điểm mới tiếp tục xoay người đi. Ở trên xe văn thư niệm nhìn về phía Cố Hàn Giang hỏi, Cố Hàn Giang, ngươi nói hiện tại học xe vận tải những cái đó dễ dàng sao? Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng Nói như thế nào? Nếu ngươi có người quen nói có người quen mang theo đi học đến mau học được hảo, nếu không có người quen nói đưa điểm lễ cũng đúng, chỉ là như vậy người khác cũng sẽ không thực nghiêm túc giáo. Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Cố Hàn Giang gật đầu, không sai biệt lắm là đạo lý này, như thế nào ngươi muốn cho ngươi cái kia tiểu đệ đi học? Ngươi như thế nào biết? Tổng không đến mức ngươi đi học đi, rất khó đoán sao. Ha ha, ta chính là cảm thấy hắn học xong về sau chúng ta làm việc liền phương tiện rất nhiều. Văn thư niệm dừng một chút, tiếp theo nói, hơn nữa ta cùng hắn nhận thức như vậy nhiều năm, hắn làm người ta còn là biết đến, hắn học xong, ta cũng yên tâm rất nhiều. Ta có một cái bằng hữu quản đoàn xe bên trong, nếu không này chu ngươi mang theo ngươi kia tiểu đệ, chúng ta ước đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Văn thư niệm sau khi nghe thấy, đôi mắt đều sáng, thật sự a, kia chờ ngày mai cường tử tới thời điểm ta nói với hắn một tiếng. Ngươi xác định có thể đi, không phải nói có việc như sao. Chuyện gì? Ta nghe thấy ngươi cùng ngươi cái kia đồng học nói tìm ai. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, áo, đến lúc đó làm ra ra cùng phi bay đi là được. Cố Hàn Giang cười cười không nói gì thêm, sự tình liền như vậy định ra, hai người một đường nói nói cười cười thực mau liền đến. Văn thư niệm chờ cố Hàn Giang đỉnh hảo xe lúc sau liền mau chân chạy tiến trong nhà. Ra ra, ta đã trở về. Ra ra từ trong phòng đi ra, thấy đi ở văn thư niệm phía sau cố Hàn Giang, cười ha hả. Tiểu cô tới. Lâu như vậy không có tới vội cái gì đâu Cố hàn giang hướng tới ra ra hỏi hảo Cười nói khoảng thời gian trước đi ra tranh kém Này không hôm nay trở về Vừa vận tiện đường tiếp thư niệm trở về Thuận tiện tới nếm thử lao ra tử tay nghề Văn thư niệm mắt trợn trắng Kéo ra ra tay nói Ra ra ngươi đừng tin hắn Hắn chính là nghĩ đến ăn ngươi làm đồ ăn Mới đi tiếp ta Ra ra cười ha hả điểm điểm văn thư niệm cái chán Ngươi nha đầu này a, Nhìn thấu không nói toạc có biết hay không Ra ra cao a. Ha ha, tiểu cố vào nhà ngồi, nha đầu đi phao ly trà tới. Văn thư niệm đem trà chạy hảo đặt ở Gia Gia cùng cố hàn giang bên cạnh, liền xoay người ngồi ở Gia Gia bên cạnh. Gia Gia, hôm nay tan học gặp phải Tô ngự, hắn nói tô Gia Gia kêu ngươi hai ngày này có rảnh đi tìm hắn chơi. Hừ, tìm hắn làm gì, như vậy đại niên kỷ người còn vô lại, cũng không e lệ. Văn thư niệm nhìn nhắc tới tô Gia Gia, nhà mình Gia Gia liền một bộ tức giận biểu tình, không khỏi cười mở ra. Được rồi Gia Gia. Ta còn không biết ngươi, ngoài miệng nói ghét bỏ, còn không phải tưởng cùng Tô Gia Gia chơi cờ. Tô Ngữ nói muốn đi liền cho bọn hắn ra gọi điện thoại, bọn họ hảo chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ngươi đi cho hắn gọi điện thoại nói chúng ta ngày mai đi. Hành, ta một lát liền đi ra ngoài cho bọn hắn ra gọi điện thoại nói, bất quá Gia Gia, ta ngày mai đi không được, ta ngày mai có việc nhi muốn đi ra ngoài, ngươi mang theo phi bay đi là được. Gia Gia nghe vậy gật gật đầu, nhìn thoáng qua một bên không nói lời nào cố Hàn Giang. Tiểu cố, chúng ta đêm nay làm cá kho thế nào? Ha ha, lão gia tử ngài làm chủ là được, chỉ cần là ngài làm, ta không kén ăn. Gia Gia bị cố hàn giang hống đến vui tươi hớn hở, văn thư niệm nhìn nhìn hai người. Gia Gia cố hàn giang, hai người các ngươi trò chuyện, ta đi gọi điện thoại, thuận tiện đi tìm cá nhân. Hảo, ngươi đi đi, sớm một chút trở về cố hàn giang cười nói. Văn thư niệm đi trước cung tiêu xã cấp tô ngự ra gọi điện thoại nói Gia Gia ngày mai buổi sáng liền đi, lại đi tìm lượng tử. Thư niệm tỷ, đây là có tin tức tốt. Lượng tử vừa nhìn thấy văn thư niệm, đôi mắt đều sáng lấp lánh. Văn thư niệm lấp đầu, ta bằng hữu bên kia lần này chịu không ra không tới, hắn muốn trước vội vàng đem hắn bên kia hòa rào. Lượng tử nháy mắt thất vọng túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía văn thư niệm, thư niệm tỷ, kia hắn khi nào có thời gian A. Văn thư niệm làm bộ trầm tư trong chốc lát, nói, khả năng muốn tuần sau đi, ngươi đại khái muốn nhiều ít, ta cho hắn nói một tiếng. Hắn đến lúc đó song xuôi chính mình sự tình, liền có thể cho người thu. Tiểu đệ bài sư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng tử nghe vậy, dùng sức gật đầu, hành hành hành, tuần sau cũng đúng, làm hắn có thể thu nhiều ít thu nhiều ít, ta bên này yêu cầu rất nhiều. Đã biết, ta lại đây chính là cùng ngươi nói một chút, nếu không buổi tối đi ta chỗ đó ăn cơm. Cố hàn Giang cũng ở. Giang ca nhanh như vậy liền đã về rồi. Hành A kia thư niệm tỷ ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát uống uống trà, ta đi ra ngoài an bài một chút, chúng ta liền đi nhà ngươi. Lượng tử thấy văn thư niệm gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài an bài đi, văn thư niệm không chờ bao lâu, lượng tử liền đã trở lại, trong tay để ra một cái rổ. Lượng tử lái xe, không một lát liền đến văn thư niệm trong nhà. Ngươi trực tiếp đi phòng khách đi, bọn họ ở phòng khách. Văn thư niệm thấy lượng tử đi, liền trở lại chính mình phòng, thay đổi một thân ở nhà phụ, cũng đi phòng khách <cười> ha ha ha văn thư niệm vừa đến phòng khách liền nghe được ra ra tiếng cười. Liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Lượng tử ở hống lao ra tử đâu cố hàn giang cười cùng văn thư niệm giải thích. Giang ca, cái gì kêu hông à, ta nói chính là lời nói thật, lao ra tử tay nghề sắc thật là cái này lượng tử dựng ngón tay cái. Được rồi, ta nấu ăn tay nghề chỉ có thể nói con hành, so không được khách sạn lớn, ta biết, ha ha. Nói chi vậy, ra ra tay nghề vốn dĩ liền hảo. Như thế nào có thể nói còn hành đâu văn thư niệm đi qua đi ngồi ở Gia Gia bên cạnh. Chờ phi bay trở về sau, mấy người ăn được cơm chiều, cố hàn giang cùng lượng tử liền đi rồi. Văn thư niệm đem chén rửa sạch cũng cùng Gia Gia nói ngủ ngon liền trở về phòng. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm mới vừa rời giường, Lý Khải Cường liền tới tìm văn thư niệm. Cương tử, ngươi có nghĩ học khai xe vật tải? Đương nhiên muốn học lạc, tỷ đại ngươi không biết, ta đi hỏi thăm qua, đều nói không hiếu học, nhân gia sư phó đều không nghiêm túc giáo Muốn học là được, Cố Hàn Giang nói hắn một cái bằng hữu là phụ trách quản đoàn xe, đợi lát nữa chúng ta liền đi tìm hắn, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Khải Cường sau khi nghe thấy đặc biệt kích động, thật sự a, Thật sự có thể. Liên tục hai lần hỏi, Văn Thư Niệm cười gật gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi liền cuối tuần nghỉ liền trực tiếp qua đi tìm người kia, học giỏi về sau chúng ta làm chuyện gì cũng phương tiện. Ân Ân Lý Khải Cường dùng sức gật đầu. Văn Thư Niệm đi đến phòng khách, ra ra. Ta cùng cường tử liền đi ra ngoài, giữa trưa chúng ta không trở lại ăn cơm, ngươi trong chốc lát cùng phi phi liền ở nhà chờ. Tô ngự nói hắn kêu tiểu vương tới đón các ngươi. Gia Gia gật đầu, hảo, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Đúng rồi, đi tô Gia Gia trong nhà muốn mang đồ vật ta phóng phóng bếp, ngươi đến lúc đó cấp mang theo, còn có rượu, liền dùng lần trước ta mua cái chai, cấp tô Gia Gia trang hai bình mang qua đi. Ha ha, ngươi tô Gia Gia chính là thèm rượu. Cũng không được đầy đủ đúng vậy không cũng tưởng cùng ngươi chơi cờ sao. Gia Tôn Hai nói xong văn thư niệm liền mang theo Lý Khải Cường trực tiếp đi cố Hàn Giang công tác đơn vị. Cửa đại gia ngăn cản hai người. Đang làm gì? Tìm ai? Đại gia ngươi hảo, chúng ta tìm cố Hàn Giang, ta họ văn văn thư niệm tiến lên nói. Đại gia kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi tìm cố can sự à, tiên tiến tới ngồi đi, ta đi cho các ngươi gọi người. Đại gia chạy chậm đi office building, không bao lâu liền thấy cố Hàn Giang một đường chạy tới. Cái kia đại gia theo ở phía sau thở hừng hực, Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm sau mới thả chậm bước chân đi tới, cười nhìn hai người, tới rồi. Văn thư niệm cũng cười cười, ta còn sợ hôm nay cuối tuần người không đi làm đâu. Ngày hôm qua quên ước nơi nào gặp mặt, người cũng không biết nhà ta, liền nghĩ dù sao hôm nay có chút việc xử lý, liền tới công tác. Cố Hàn Giang cười giải thích xong, cùng đại gia nói một tiếng liền mang theo văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đi hắn văn phòng. Các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta xử lý một chút việc thực mau. Văn thư niệm gật gật đầu, cùng Lý Khải Cường ngồi ở một bên trên sofa. Cố Hàn Giang an bài người cấp văn thư niệm hai người đổ nước trà, liền đi bàn làm việc tiếp tục viết đồ vật đi. Tỷ đại, thật muốn không đến Giang Ca cư nhiên ở như vậy địa phương công tác, thật tốt Lý Khải Cường một bên nhìn quanh bốn phía một bên hâm mộ nói. Như thế nào, ngươi hâm mộ làm? Hảo hảo nỗ lực về sau ngươi cũng có thể. Ân Ân, Giang Ca là ta thần tượng. Cố Hàn Giang ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái hai người, cười cười lại cúi đầu tiếp tục viết văn kiện. Hảo, ta bên này chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi. Cố Hàn Giang, vậy ngươi bằng hữu? Cố Hàn Giang nhìn mắt đồng hồ nói, ta làm hắn trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh chờ chúng ta, chúng ta hiện tại qua đi vừa lúc. Kêu hành, đi thôi. Cố Hàn Giang lái xe mang theo hai người đi tiệm cơm quốc doanh, mới vừa đi vào liền nghe thấy có người ở kêu Cố Hàn Giang tên. Cố Hàn Giang hướng tới người nọ vẫy vẫy tay, lãnh văn thư niệm hai người qua đi. Điểm sao? Người nọ gật đầu, mới vừa điểm. Hôm nay vừa lúc có Giang ca ngươi thích thịt kho tàu. Cố Hàn Giang gật gật đầu cho Đại gia giới thiệu, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Lão Trương, quản đoàn xe, đây là ta bằng hữu Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường. Văn thư niệm hướng tới Lão Trương gật gật đầu, Lý Khải Cường cùng Lão Trương nắm tay. Đều ngồi đi Cố Hàn Giang cấp hai người kéo ghế dựa ra tới, lại quay đầu nhìn về phía Lão Trương, chờ thật lâu đi. Không có không có, ta cũng là vừa đến, mới vừa điểm đồ ăn các ngươi liền tới rồi. Văn thư niệm nhìn cái này Lão Trương, đại khái hơn 30 tuổi, hình thể thiên béo có điểm đầu bếp kia mùi vị, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tê, tê, lớn lên rất có hỉ cảm, tròn tròn mặt cười tùng tịm. Cố Hàn Giang chỉ chỉ Lý Khải Cường, đối với Lão Trương nói, ta vị này bằng hữu muốn học học khai xe vật tải, Lão Trương ngươi xem cấp an bài một chút. Lão Trương nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, cười nói, Giang ca mở miệng sự, khẳng định đến an bài A, ngươi yên tâm, đến lúc đó trực tiếp đi đoàn xe tìm ta là được. Lý Khải Cường chạy nhanh đứng lên đi đến Lao Trương bên cạnh, kích động lôi kéo Lao Trương tay nói, Trương ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo học, không cô phụ đại gia. Ha ha, hảo. Cố hàn giang vỗ vỗ Lý Khải Cường bả vai, ta này bằng hữu hiện tại ở kinh đô đại học đọc sách, khả năng chỉ có cuối tuần có thể đi học. Lao Trương kinh ngạc nhìn mắt Lý Khải Cường, kinh đô đại học. Tiểu tử có thể a như vậy ưu tú a Không có không có, khích lệ. Cuối tuần học nói. An bài người khác dạy hắn liền không có phương tiện, như vậy đi, hắn đi theo ta, ta dạy hắn lao trương nhìn cố hàn giang nói. Cố hàn giang gật đầu, ngươi dạy nói đương nhiên không thể tốt hơn. Tiếp theo cố hàn giang quay đầu vỗ vô Lý Khải Cường bả vai nói, còn không mau kêu sư phó. Lý Khải Cường ngọt ngào hướng tới lao trương hơi hơi không lưng nói, sư phó hảo. Nhưng đừng nhưng đừng, nghiêm trọng. Kia không được, nói như thế nào ngươi tự mình dạy ta cũng càng yên tâm một ít. Ngươi kỹ thuật ta chính là tự mình trải qua quá cố Hàn Giang nói xong cùng Văn Thư Niệm hai người giải thích, lúc trước ta cùng Lão Trương cùng nhau ra xe, thiếu chút nữa đã bị trên núi cục đá tạm, còn hảo Lão Trương kỹ thuật vượt qua thử thách phản ứng mau, bằng không. Kết Phượng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường nghe thấy Cố Hàn Giang giải thích, tim đập đều đi theo đỉnh chỉ mấy nhịp. Văn Thư Niệm cười đối với Trương sư phó nói: Kia thật là quá cảm tạ trường sư phó đáp ứng nhận lấy cường tử, không nghĩ tới trường sư phó lợi hại như vậy, cường tử có thể may mắn đi theo người học tập, là cường tử vinh hạnh. Trường sư phó xua xua tay, chuyện quá khứ nhi, cũng may mắn lúc trước phản ứng mau, bằng không nào còn có hiện tại a. Cố Hàn Giang, thư niệm nói không sai. Mấy người vui sướng cộng độ cơm trưa, ước hảo thời gian, trường sư phó có việc nhi liền chuẩn bị đi rồi. Cố Hàn Giang, Lão trương, đưa người đi. Không cần không cần. Ta nơi này đi qua đi thực mau. Kêu hành, ta liền mặc kệ ngươi, chúng ta đi trước nói xong liền mang theo văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đi rồi. Cố Hàn Giang một bên lái xe một bên nói, Cường tử xe câu cá sao. Xe A Giang ca, ta từ nhỏ liền thích câu cá. Cố Hàn Giang nhìn thoáng qua văn thư niệm nói, ta trong chốc lát mang các ngươi đi câu cá, dù sao cũng không có gì chuyện này, các ngươi cảm thấy đâu. Lý Khải Cường, thật sự A, hành A, tỉ đại cùng đi A. Văn thư niệm gật gật đầu. Tỏ vẻ không có bất luận cái gì ý kiến, mấy người liền từ Cố Hàn Giang mang theo tới rồi một cái rất hẻo lánh địa phương. Trên đường hai bên đều là đại thụ, trung gian là một cái tiểu đạo, lập tức khai 5 6 phút liền đến. liếc mắt một cái nhìn lại chính là một cái đại hồ, trung quanh đều là thụ, giải rác quang xuyên thấu qua lá cây rơi xuống, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Giang ca, ngươi như thế nào tìm được cái này địa phương, này thủy nhìn vừa thấy liền có cá lớn Lý Khải Cường một bên đánh giá một bên nói. Ha ha! liên một cái ngẫu nhiên cơ hội tìm được, mỗi lần tới cũng chưa gặp được quá người khác. Văn thư niệm lúc này trong lòng có một cái ý tưởng, tiếp tục chứng thực, liền hỏi đến, ý của ngươi là nơi này cơ bản không có gì người, không gặp phải quá người khác, cho dù có người biết hẳn là cũng rất ít. Cố Hàn Giang ta hỏi ngươi cái vấn đề áo, ngươi nói thích câu cá người nhiều hay không a? Khẳng định nhiều a, kinh đô lớn như vậy, trung quanh ao cá liền như vậy mấy cái, nào thứ đi không phải biển người tấp nập. Văn thư niệm sau khi nghe thấy xoay chuyển trong mắt. Cố Hàn Giang nhìn như vậy Văn Thư Niệm liền biết nàng khẳng định có cái gì ý tưởng. Làm sao vậy? Cũng không có gì, chính là trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Một bên không tham dự hai người nói chuyện Lý Khải Cường nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Văn Thư Niệm, có ý tưởng liền chứng minh có thể kiếm tiền. Ha ha. Cố Hàn Giang nhún mẩy, cái gì ý tưởng? Nói nói, là cái dạng này, nơi này rất ít có người biết, lại là Thiên Nhân Hồ, kia nơi này thủy chất tất nhiên thực hảo. Trong hồ cá khẳng định cũng thực mỹ vị đúng hay không? Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng văn thư niệm lời nói. Nếu kinh đô liền như vậy mấy cái ao cá câu cá, kia chúng ta liền sáng tạo một cái, đem nơi này đất mua tới, tìm người đem nơi này cấp vây lên tân trang một chút, các ngươi nói sinh ý có thể hay không thực hảo. Mặc kệ văn thư niệm nói cái gì, Lý Khải Cường đều dùng sức gật đầu, mà cố Hàn Giang suy tư một chút. Thư niệm, suy nghĩ của ngươi ta thực nhận đồng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới như vậy mất công, thu phí vấn đề này liền sẽ thực mấu chốt, nhiều không được thiếu lại mệnh. Cố Hàn Giang nói dừng một chút, nhìn thoáng qua văn thư niệm, thấy nàng nghe lọt được, lại tiếp tục nói, hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực. Văn thư niệm suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang bị văn thư niệm ánh mắt kia xem đến cả người không dễ chịu. Một bên Lý Khải Cường cũng bị văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang ánh mắt làm đến đặc biệt không được tự nhiên tựa như quê quán miêu thấy lao thử giống nhau hưng phấn. Như thế nào như vậy nhìn ta? Văn thư niệm kích động đi đến Cố Hàn Giang trước mặt nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, thu phí thứ này có thể chậm rãi quyết định, ta không có thời gian cùng tinh lực nhưng thật ra thật sự. Văn thư niệm lại tiếp theo nói, chính là ngươi có à, Cố Hàn Giang, chúng ta cùng nhau kết phường thế nào? Cố Hàn Giang nhúng mày, nói như thế nào? Ta tuy rằng không biết ngươi có bao nhiêu đại quyền lợi, cũng không quá hiểu biết ngươi mà khác. Đã có thể trước mắt tới nói ngươi là nhất thích hợp, thu phí chúng ta có thể lại thương lượng, thời gian ngươi có thể bất thời giờ ra tới nhìn a, đúng hay không? Cố Hàn Giang gật gật đầu, ta này công tác là rất nhàn. Sao lại không được, chúng ta tiền liền tam thất ra, ta bảy ngươi tam, sau đó ngươi phụ trách nhìn, ta nghỉ có thời gian cũng lại đây nhìn xem, đến lúc đó chúng ta tam thất phân, ta tam ngươi bảy, thế nào? Chẳng ra gì, đều chia đôi. Đừng nha Cố Hàn Giang, ra thời gian nhìn chính là ngươi. Gia nhân mạch cũng là người, ta nhiều ra một chút tiền thiếu phân một chút, ta cảm thấy đây là thực hợp lý. Cố Hàn Giang suy nghĩ một chút, nói, như vậy ra tiền chúng ta chia đôi, phân tiền thời điểm có thể tăm thất, bằng không ta không làm. Văn Thư Niệm tức giận nhìn Cố Hàn Giang, người này sợ là cây đậu cô ve đi, dầu mối không ăn. Lý Khải Cường ở một bên cười ha hả hòa giải, tỉ đại, ta cảm thấy Giang ca như vậy kiến nghị có thể. Lý Khải Cường mới vừa nói chuyện, Văn Thư Niệm liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Khải Cường chạy nhanh giải thích. Người tưởng A tỷ đại, về sau tới nơi này câu cá người khẳng định rất nhiều, hơn nữa khẳng định đều là kẻ có tiền, bởi vì nơi này ẩn nấp tính cao, lái xe lại đây cũng muốn 20 phút. Văn thư niệm ý bảo Lý Khải Cường tiếp tục nói, Lý Khải Cường nói tiếp, nếu đều là gia đình điều kiện không tồi người, kia thu phí phương diện liền có thể đại khái quyết định, tuy nói ra tiền xuất lực không bình đẳng, nhưng rằng ca về sau chia làm chỉ nhiều không ít ta. Văn thư niệm tự hỏi một chút Lý Khải Cường lời nói. Cảm thấy phi thường phi thường có đạo lý, xem ra là chính mình đem Cố Hàn Giang nghĩ đến thật tốt quá, cáo giả chính là cáo giả nha. "Hành, Cố Hàn Giang ngươi vừa mới nói ta đồng ý, chờ ta trở về thiết kế một chút, ngày mai cho ngươi, lúc sau chúng ta liền có thể khởi công." Cố cô Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm đồng ý, lúc này mới cười gật đầu, một bên Lý Khải Cường nhìn nhìn hai người, thấy hai người giống như không có bên dưới, chạy nhanh nói chuyện. "Tỷ đại Giang ca, ta đây đâu?" Văn Thư Niệm cười ha hả nói: Ngươi hiện tại chính yếu mục đích chính là cùng trường sư phó hảo hảo học lái xe, về sau dùng ngươi cơ hội rất nhiều đâu. Lý Khải Cường lại hỏi, vì cái gì là về sau á tỷ đại? Văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang nhìn nhau liếc mắt một cái, Cố Hàn Giang giải thích nói, Cường tử, ngươi tưởng à, chúng ta này hồ cá luôn có câu sau một ngày, yêu cầu số lượng khẳng định không ít, có phải hay không phải yêu cầu ngươi đi kéo? Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ha ha Lý Khải Cường gãi gãi đầu, cười đến ngây đi. Tạm thời cứ như vậy, cụ thể mặt khác chi tiết, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng tới, các ngươi câu cá đi, ta lại nhìn kỹ xem chung quanh văn thư niệm cùng hai người nói xong liền hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Kế hoạch Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang gọi lại văn thư niệm, từ một bên trong xe lấy ra giấy bút đưa cho văn thư niệm. Ta tưởng cái này ngươi hẳn là yêu cầu. Văn thư niệm kinh hỉ tiếp nhận Cố Hàn Giang đưa qua giấy bút nói, không nghĩ tới ngươi sẽ mang theo cái này. Ha ha, công tác yêu cầu, thói quen mang theo, đặt ở trong xe cũng không ngại ngại cái gì. Hành, vậy các ngươi đi câu cá đi, ta cộng lại cộng lại. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang nói xong, liền lo chính mình đi đến một bên, một bên nhìn chung quanh một bên ở trên bản vẽ vẽ tranh viết viết, ba người lẫn nhau không quấy rầy. Hoa, Giang ca, lợi hại a, này sợ là đến có hai ba cân đi. Lý Khải Cường kích động nhìn cố Hàn Giang trong tay mới vừa câu đi lên cá. Nơi này cá đều rất đại. Bất quá chúng ta đến đi bên cạnh lại giải điểm và tử. Đi đi đi Lý Khải Cường đi theo cố Hàn Giang hương phân quá khứ. Văn thư niệm lúc này cũng họa đến không sai biệt lắm, liền chạy chậm qua đi xem xét cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường thành quả. Nha cố Hàn Giang, ngươi câu nhiều như vậy nha. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn cố Hàn Giang trong túi cá, đại khái nửa cân một cân có mười mấy điều, lớn nhất chính là vừa mới câu cái kia hai ba cân. Nơi này cá khá tốt câu, hơn nữa chúng ta câu phía trước giải hóa tử. Cái gì là hóa tử? Như thế nào như vậy biệt níu? Cố Hàn Giang cười cười giải thích nói, cùng mồi câu không sai biệt lắm, chỉ là không phải đặt ở cá câu thượng, là giải vào trong nước. Tỷ đại, chính là câu dẫn những cái đó cá đều lại đây ở một chỗ, chúng ta hảo câu. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, chính là cường tử ngưỡng như thế nào mới câu như vậy mấy cái a? Lý Khải Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu, này không phải Giang ca một lát liền câu một cái một lát liền câu một cái, ta nhìn kích động. Quên quản chính mình bên này. Ha ha, cường tử ngươi như thế nào như vậy đậu đâu văn thư niệm vẫn là lần đầu tiên bị Lý Khải cường đậu đến như vậy hào phóng cười ha ha. Cố Hàn Giang đi tới, đem cần câu đưa cho văn thư niệm, muốn hay không thử xem. Thực hào ngoạn, chính là ta sẽ không câu cá à, ta chỉ biết vớt cá, văn thư niệm ở trong lòng yên lặng bổ sau một câu. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản. Vậy được rồi cố Hàn Giang một bên nói, văn thư niệm một bên thao tác, thực mau liền nắm giữ cơ bản yếu lĩnh. Và, tỷ đại, ngươi này cũng không tồi, đến có nửa cân đi. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm đệ nhất côn liền câu lên đây cá cũng gật đầu nói, không tồi. Văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng đầu, đó là, cũng không xem ta là ai. Lý Khải Cường cùng cố Hàn Giang đều bị văn thư niệm dáng vẻ này làm đến dở khóc dở cười. Không được, ta cũng muốn hảo hảo câu cá, không thể bại bởi tỷ đại Lý Khải Cường vừa nói một bên cầm lấy chính mình cần câu hướng bên cạnh đi đến. Văn thư niệm buông cần câu. Đem chính mình họa bản vẽ đưa cho Cố Hàn Giang. Đây là ta một ít ý nghĩ, ngươi nhìn xem thế nào. Cố Hàn Giang tiếp nhận văn thư niệm giấy mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là cái này hồ cùng Trung quanh đại khái bộ dạng, mặt trên viết khoảng cách, hồ Trung quanh cách xa nhau 100 mét tả hữu vị trí đều tu thành tường vây vây lên. Từ mới vừa tiến hồ giao lộ trô thiết kế một cái thải bài, cho đại gia nhắc nhở, cửa đến hồ trung tâm vị trí, hai bên trái phải là hai nơi phòng ở, bên trái là từng hàng bình phương, làm thành chân. Bên phải là phòng bếp, phụ trách ăn cơm vấn đề Cố Hàn Giang tỉ mỉ nhìn một lần Còn có văn thư niệm tinh tế tiêu tự Cố Hàn Giang gật gật đầu kia cái này ta liền lưu lại đi Còn không được, còn có một ít ta còn muốn sửa chữa Chúng ta trước tìm người hỏi một chút Nơi này mua tới muốn bao nhiêu tiền đi Cố Hàn Giang gật đầu Nơi này mua tới hoa không bao nhiêu tiền Rốt cuộc ly kinh đô lái xe cũng muốn mười mấy hai mươi phút Lại như vậy hẻo lánh Chờ ta thứ hai đi làm hỏi một chút Đến lúc đó thứ hai trở ngươi tan học ta đi ngươi trường học tìm ngươi. Văn thư niệm gật gật đầu, hành, chúng ta từng bước một từ từ tới, không nóng nảy. Cố Hàn Giang cười gật đầu, nhìn mắt đồng hồ sau đó nói, chúng ta không sai biệt lắm đi trở về đi. Trở về vừa vặn có thể cho lão gia tử lộng canh cá uống. cường tử, đi lạp, trở về uống canh cá lạp. Văn thư niệm lập tức quay đầu kêu cường tử đi rồi. Ai tới tỉ đại? Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường nhanh nhẹn thu thập một phen liền lái xe hướng Văn Thư Niệm trong nhà chạy đến. Văn Thư Niệm vừa đến ra, liền tiên tiến môn tìm ra ra. Ra ra, Ra ra từ phòng khách chậm gì gì đi ra, ha ha, đã về rồi. Ra ra, đêm nay chúng ta nấu canh cá uống. Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường câu cá. Hành a, các ngươi đi nơi nào câu cá đi? Cố Hàn Giang mang chúng ta đi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, ta cũng không biết là nơi nào. Lao Gia tử hảo a. Ta lại tới cỏ cơm lạp cố Hàn Giang dẫn theo cá đi vào tới cùng Gia Gia chào hỏi. Gia Gia vừa nhìn thấy cố Hàn Giang liền cười ha hà nói, ha hà, nói được như vậy nghiêm trọng, thích ăn lão nhân ta đồ ăn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Gia Gia chúng ta đêm nay nấu canh cá, ta cho ngươi trợ thủ Lý Khải Cường cũng vào cửa tới cùng Gia Gia nói. Hành à, không thành vấn đề, Cường tử đem cá phong trong phòng bếp đi Gia Gia đặc biệt không thấy ngoại an bài Lý Khải Cường làm việc. Lý Khải Cường cười tủm tìm đáp ứng rồi. Đem cố hàn giang trong tay cá tiếp nhận tới cùng nhau để đi phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện, ta thuận tiện đem cá xử lý, các ngươi trước liêu. Ha ha, hành, tiểu cố trong phòng ngồi. Văn thư niệm kéo ra ra liền đi phòng khách, cấp ra ra cùng cố hàn giang đổ trà, văn thư niệm liền cùng ra ra nói lên muốn cùng cố hàn giang cùng nhau kết phường làm buôn bán sự tình. Ra ra tự hỏi trong chốc lát, mới nói nói, các ngươi ý tưởng thực không tồi, hiện tại nhật tử chậm rãi hảo, cũng có thời gian. Bất quá hiện tại có thể làm cái này sao? Gia Gia, chúng ta cái gì đều chuẩn bị cho tốt, phòng trừng cũng muốn thật lâu thời gian, lại nói chúng ta có thể tìm Cố Hàn Giang bọn họ đơn vị hợp tác, đến lúc đó không phải danh chính ngôn thuận sao. Nói như vậy nhưng thật ra được không, dù sao các ngươi như vậy tuổi trẻ, nên đua liền đi đua, Gia Gia duy trì các ngươi. Cố Hàn Giang cũng cười nói, ta cùng lao gia tử ý tưởng không như mà hợp, hơn nữa chủ yếu vẫn là thư niệm đầu hảo, ta liền không thể tưởng được này đó. Ha ha. Ta này cháu gái là rất thông minh, ngươi cũng không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có tiền đồ a. Lao gia tử quá khen. Văn thư niệm trắng liếc mắt một cái cô hàn giang. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng lẫn nhau thổi lẫn nhau phồng kéo. Gia gia tỷ tỷ ta đã về rồi phi phi lúc này cũng chơi đã trở lại. Văn thư niệm đứng dậy đi qua đi, lôi kéo phi phi lô thai. Ai ai ai, tỷ tỷ, đau phi phi hô hấp, giả bộ nhẹ răng trợn mắt bộ răng nói. Văn thư niệm vương phi phi lô thai nói. Ngươi hiện tại là càng ngày càng nghịch ngợm, không phải nói sớm một chút về nhà sao. Còn như vậy về sau không cho phép ra đi chơi, có nghe thấy không? Đã biết tỷ tỷ, ta sai rồi Phi Phi ngoan ngoãn cấp văn thư niệm nhận sai. Tìm cố hàn giang. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ra ra mấy người cười ha hả nhìn văn thư niệm giáo huấn Phi Phi, thẳng đến Phi Phi nhận sai. Ra ra, cá đều thu thập hảo Lý Khải Cường đi vào phòng khách nói. Hành, ta đi cho các ngươi nấu canh cá. Buổi tối lại làm củ cải hầm thịt bò thế nào? Gia Gia quay đầu hỏi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm gật gật đầu, "Gia Gia ngươi làm chủ là được, ta đi cho ngươi trợ thủ." Nói Văn Thư Niệm liền đứng dậy, Lý Khải Cường ngăn lại Văn Thư Niệm, "Tỷ đại, ngươi ở chỗ này cùng Giang Ca Phi Phi chơi đi, ta đi cấp Gia Gia trợ thủ là được." Gia Gia cũng gật đầu, "Đúng vậy, có cường tử là được, các ngươi chơi." "Hảo đi." Văn Thư Niệm quay đầu nhìn về phía Phi Phi, Phi Phi lập tức cả người giật mình. Hiện tại một bên ngoan ngoãn nói, "Tỷ tỷ, ta về sau nhất định sớm một chút về nhà, sẽ không ham chơi nhi. Ngươi biết liền hảo, đi làm bài tập đi." "Tỷ tỷ, có vài đạo đề ta sẽ không, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem?" Văn thư niệm vừa muốn đáp ứng, Cố Hàn Giang liền cười đi tới. "Ta cho ngươi xem xem, đi thôi." Phi phi lôi kéo Cố Hàn Giang liền đi chính mình phòng, trong phòng khách liền dư lại Văn thư niệm một người, "Văn thư niệm trực tiếp về phòng của mình đi." Một hồi đến phòng, Văn Thư Niệm lập tức tiến vào không gian, lại bắt đầu vớt cá kiếp sống, chờ lần này cá bán đến không sai biệt lắm, về sau cá đều lưu trữ bỏ vào trong hồ. Không bao lâu liền nghe thấy Lý Khải Cường ở bên ngoài kêu ăn cơm, Văn Thư Niệm ra không gian, trực tiếp đi phòng bếp, giúp đỡ Bưng Thức ăn cầm chén đũa. Ăn ra ra này canh cá thật không sai, hảo tươi ngon à Lý Khải Cường vẻ mặt say mê uống canh cá. Ha ha, chủ yếu là các ngươi mang về tới thức ăn thủy sản. Văn Thư Niệm cũng gật gật đầu, này canh cá sắc thật hảo uống. Thịt chất cũng rất non, dư lại cá đâu. Áo tỷ đại, ta cấp dưỡng ở phòng bếp bên ngoài lưu, về sau các ngươi đói bụng liền lấy ra tới dết là được. Tiểu cố cường tử, ăn nhiều một chút ra ra một bên cấp phi phi gấp đồ ăn một bên tiếp đón hai người. Lao ra tử không cần phải xen vào chúng ta cố hàn giang cười gật đầu. Cơm nước xong không bao lâu cố hàn giang cùng lượng tử liền cáo từ đi rồi, văn thư niệm cầm chén đua những cái đó tẩy hảo, thấy ra ra còn ở phòng khách, liền đi qua. Ra ra, thủy thiêu đâu? Lập tức là được. Gia Gia nghe vậy gật gật đầu, vũ vũ bên cạnh vị trí, văn thư niệm liền đi qua đi ngồi ở Gia Gia bên cạnh. Nha đầu A, Gia Gia hỏi ngươi, cùng tiểu cố làm buồn bán ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Văn thư niệm gật gật đầu, vốn dĩ tưởng chính mình làm, nhưng ta còn ở đọc sách, không có như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa ta tuyển cái kia vị trí rất hẻo lánh, yêu cầu cố hàn giang nhân mạnh. Ngươi nghĩ kỹ rồi là được, mấy năm nay tiếp xúc xuống dưới, tiểu cố làm người vẫn là thực không tồi. Chính là đến nay cũng chưa nghe hắn nói quá nhà hắn sự tình Gia Gia, nhà hắn là như thế nào ta không quan tâm Ta liền nghĩ chỉ cần có thể kiếm tiền ta liền phải làm Rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều không phải Gia Gia nghe vậy gật đầu Nhưng rốt cuộc hiểu tận gốc dễ tương đối an tâm Gia Gia duy trì ngươi làm chuyện ngươi muốn làm Gia Gia, cảm ơn ngươi Nếu không phải gặp được ngươi cùng Phi Phi Ta hiện tại còn một người đâu Ha ha, không đề cập tới này đó Ngươi trong lòng hiểu rõ là được Gia Gia chính là sợ ngươi có hại, thủy hẳn là hảo, ta đi tẩy tẩy ngủ. Văn thư niệm đứng dậy kéo Gia Gia tay đi phòng bếp, cấp Gia Gia đánh nước cấm lại kêu phi bay ra tới rửa mặt, Gia tôn ba người tẩy hảo liền từng người trở về phòng. Văn thư niệm nằm ở trên giường nhớ tới Gia Gia vừa mới lời nói, đúng vậy, chính mình đối với Cố Hàn Giang rất nhiều chuyện cũng không biết, chỉ biết hắn là làm gì đó, ở nơi nào công tác. Bất quá có biết hay không cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình kiếm tiền là được. Văn thư niệm đêm nay không có tiến không gian, liền ở trong phòng nghỉ nghỉ liền ngủ rồi. Ngày hôm sau văn thư niệm là bị Gia Gia đánh thức. Nha đầu, rời giường ăn cơm sáng. Đã biết Gia Gia văn thư niệm dọn dẹp một chút liền rời giường. Một bên rửa mặt một bên hỏi, Gia Gia, ăn cái gì a? Làm điểm mì sợi, vừa vặn liền tối hôm qua canh cá. Văn thư niệm rửa mặt hảo lúc sau, liền đi phòng khách, Gia Gia, giữ lại cá chúng ta như thế nào lộng a? Ha ha, như vậy nhiều đâu. Có thể cho ngươi làm hương cay cá phiến a. Ừm, cái này canh cá liền mặt thật đúng là ăn ngon, lại hương lại nộn văn thư niệm ăn một ngụm mì sợi, ăn quá ngon. Nha, cường tử tới rồi. Gia gia vừa mới chuẩn bị tiến phòng bếp, liền thấy Lý Khải Cường dẫn theo đồ vật vào cửa. Gia gia buổi sáng tốt lành a nói cường tử liền đem trên tay dẫn theo đồ vật cầm một túi đưa cho gia gia. Đây là cái gì? Buổi sáng ra cửa thấy có bán trứng gà, liền mua một ít lại đây. Ngươi đứa nhỏ này Mua cái gì đồ vật A ra ra chừng mắt nhìn cường tử liếc mắt một cái. Cường tử cười nói, ngày hôm qua nhận cái sư phó học lái xe, nghĩ cho hắn đưa điểm đồ vật đi, liền cùng nhau mua. Học lái xe. Đúng vậy, tỷ đại không nói cho ngài A. Vẫn là nàng cùng Giang ca hỗ trợ. Học cái này hảo A, không lo không có việc, không tuổi không tuổi ra ra cười ha hả nói. Văn thư niệm ăn cơm sáng đi ra, thấy lượng tử nói, ngươi tìm được trường sư phó ra. Cường tử ngây ngô cười nói. Này không phải tìm không thấy tròn nên tới tìm tỷ đại ngươi sao. Hành đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi kiện quần áo. Gia Gia hỏi, ăn cơm sáng không có. Còn không có đâu. Vậy ngươi đi vào ăn chút, ta đi cho ngươi mang sang tới. Lý Khải Cường chạy nhanh giữ chặt Gia Gia, Gia Gia, ta chính mình đi. Văn thư nghiệm mặc tốt quần áo ra tới, Lý Khải Cường chính ăn cơm sáng, cùng Gia Gia nói nói cười cười. Tỷ đại ngươi ra tới lạc, ta ăn được Lý Khải Cường uống hết canh cá, liền buông chiếc búa. Ta cũng không biết trương sư phó ra ở đâu, chúng ta đi trước hỏi một chút cố Hàn Giang. Lý Khải Cường gật gật đầu, cùng Gia Gia nói, Gia Gia chúng ta đi rồi a Hảo, buổi tối trở về ăn cơm không? Phải về tới, Gia Gia buổi tối làm hương tay cá phiến đi, ta đều thèm văn thư niệm cười nói. Hảo hảo hảo, ngươi cái tiểu thèm yêu, buổi tối cho ngươi làm. Văn thư niệm mang theo Lý Khải Cường ra cửa thẳng đến cố Hàn Giang công tác đơn vị đi, cái kia thủ vệ đại gia đem hai người nhận ra tới tìm cố can sự đi vừa lúc hắn ở ta đi cho các ngươi đều cảm ơn đại gia không trong chốc lát đại gia liền ra tới cùng hai người nói cố can sự hiện tại ở vội cho các ngươi trực tiếp đi vào là được tìm được sao văn thư niệm cùng lý khải cường gật gật đầu nói tạ liền đi vào đi đến cố hàn giang văn phòng cửa thời điểm hai người nghe thấy bên trong có nói chuyện thanh âm liền lui hai bước ở ngoài cửa chờ một lát liền ra tới hai người một nam một nữ trong tay cầm vợ ra tới người thấy văn thư niệm hai người Các ngươi tìm cố can sự sao? Vào đi thôi. Văn thư niệm gật gật đầu, cảm ơn. Hai người đi vào cố hàn giang văn phòng, cố hàn giang đang cúi đầu viết cái gì? Bái phòng trương sư phó. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Không nghĩ tới cố can sự như vậy vội ác văn thư niệm cười nói giỡn. Cố hàn giang nghe thấy văn thư niệm thanh âm, ngẩng đầu ý cười doanh doanh nói, các ngươi trước ngồi một chút, chờ ta hai phút. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường gật gật đầu, liền ngồi ở trên sofa. Hôm nay nghĩ như thế nào lại đây? Cố Hàn Giang vội xong liền đi qua đi hỏi. Này không phải cường tử muốn đi bái phòng trương sư phó sao? Chúng ta cũng không biết trương sư phó đang ở nơi nào, cho nên liền tới hỏi một chút ngươi. Hành, ta nơi này trong chốc lát còn muốn hội, vô pháp đưa các ngươi, ta đem địa chỉ viết cho các ngươi cố Hàn Giang nói liền đi lấy giấy bút viết xuống tới. Cố Hàn Giang đem địa chỉ đưa cho văn thư niệm, nói, ngươi cũng phải đi. Đúng vậy, cùng cường tử cùng đi, này không có vẻ có thành ý sao? Giang Ca tỷ đại, cảm ơn các ngươi Lý Khải Cường ở một bên cảm động nhìn hai người. Cố Hàn Giang vỗ vỗ Lý Khải Cường bả vai, hảo hảo học. Lý Khải Cường hung hăng gật đầu, Văn Thư Niệm liền đứng dậy nói: Chúng ta đây không chậm trễ ngươi công tác, đi rồi. Hành, đi thong thả a. Cố Hàn Giang tặng hai người ra cửa, Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường đã kêu cái tam luân, trực tiếp đi trường sư phó trong nhà. Các ngươi tìm ai? Mở cửa chính là một vị tuổi thoạt nhìn có chút đại bà bà. Văn Thư Niệm tiến lên nói. Bà bà Ngài Hảo, xin hỏi Trương Sư Phó là ở nơi này sao? Áo, các ngươi tìm hắn A, chờ một chút A nói xong bà bà liền hở khép môn vào nhà đi. Không trong chốc lát Trương Sư Phó liền ra tới, thấy là văn thư niệm cùng Lý Khải Cường, chạy nhanh tiếp đón hai người. Là các ngươi A, mau vào phòng ngồi. Trương Sư Phó, mạ muội quấy giày là ở là ngượng ngùng nói văn thư niệm liền lãnh Cường Tử đi vào. Văn thư niệm cùng Cường Tử mới vừa vào nhà, Cường Tử liền đem trong tay dẫn theo đồ vật đưa cho Trương Sư Phó. Đây là cái gì? Trương sư phó một bên cấp hai người đổ nước một bên mở ra, thấy bên trong trứng gà cùng bánh quy. Sư phó, đây là ta một chút tâm ý. Không được lấy đi, như thế nào có thể thu ngươi đổ vật đâu, này trứng gà lão quý. Sư phó, ngươi liền nhận lấy đi, đây đều là ta một chút tâm ý, lại nói về sau ngươi chính là sư phó của ta, ngươi nguyện ý dạy ta lái xe, ta cảm tạ còn không kịp đâu. Văn thư niệm cũng ở một bên nói, đúng vậy trương sư phó, cường tử thực cảm kích ngươi. Ngươi liền nhận lấy đi, đừng chối tử. Ha ha, ta đây liền nhận lấy quay đầu trương sư phó đối với bên ngoài kêu lên, mẹ, mẹ, lại đây một chút. Cấp văn thư niệm mở cửa bà bà đi vào tới, chuyện gì? Cái này cầm đi phong trương sư phó đem Lý Khải Cường đưa lễ đưa cho bà bà. Các ngươi hỏi giang ca ta địa chỉ. Văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, phía trước quên hỏi trương sư phó địa chỉ, liền đi tìm cố hàng giang. Ha ha, ta một đoán chính là... Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, Lý Khải Cường cười ha hả nói, hôm nay ta cùng tỷ của ta chính là tới nhận cái môn, cũng hảo biết là sư phó ra ở nơi nào. Lý Khải Cường nói nói từ trong túi cầm dùng giấy bao tiền ra tới, một bên đưa cho trường sư phó một bên nói, về sau còn thỉnh sư phó chiếu cố nhiều hơn. Trường sư phó vừa thấy liền biết là cái gì, vội vàng cự tuyệt, lễ ta liền mặt dày nhận lấy, thứ này cũng đừng, nói như thế nào cũng là rằng ca giới thiệu tới, ta cũng rất thưởng thức ngươi, cái này lấy đi. Hai người một phen chối tử, cuối cùng Lý Khải Cường lại lần nữa thả lại trong túi. Sư phó, ta đây về sau một nghỉ liền tới tìm ngươi. Trương sư phó cười ha hả gật đầu, hành, trực tiếp tới trong nhà tìm ta là được. Kia sư phó, chúng ta liền đi trở về Lý Khải Cường nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi. nay lập tức liền ăn cơm điểm, lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Không cần sư phó, chúng ta cùng trong nhà nói tốt phải đi về ăn cơm, ngươi đừng tặng, chúng ta này liền đi rồi. Kia hành đi. Lần sau nhất định phải ở nhà ăn một bữa cơm trường sư phó nói xong đưa văn thư niệm cùng Lý Khải Cường ra cửa. Sư phó, dừng bước. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đi ra trương sư phó bên kia. Lý Khải Cường hỏi, tỷ đại, chúng ta trực tiếp trở về vẫn là ở bên ngoài ăn cơm. Nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Trực tiếp về nhà đi, chúng ta ra tới cũng không cùng ra ra bọn họ nói không quay về. Cũng đúng. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đi đến giao lộ, đêu một cái tam luân liền trực tiếp ngồi trên về nhà. Trên xe Lý Khải Cường hỏi, tỷ đại, ngươi nói trương sư phó sẽ hảo hảo dạy ta sao? Hắn không có nhận lấy. Sẽ, ngươi quá coi thường cố hàn giang nhân mạch, ngươi không chú ý tới trương sư phó đối cố hàn giang quen thuộc nhưng lại thực khách khí sao? Lý Khải Cường ngây ngô cười nói, ta nhìn không ra tới này đó, bất quá tỷ đại ngươi nói như vậy, ta cũng an tâm, tỷ đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học, đến lúc đó là có thể giúp ngươi còn có thể kiếm tiền. Ấn, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo học lái xe Về sau yêu cầu ngươi thời điểm còn nhiều lắm đâu, cái này trường sư phó thông qua này hai lần tiếp xúc, cảm giác cũng không tệ lắm, hảo hảo học. Tỷ đại, ngươi yên tâm đi, ta chỉ định sẽ hảo hảo học. Hai người trò chuyện trò chuyện liền đến ra, vừa đến cửa nhà liền thấy bên ngoài ngừng một chiếc xe. Lý Khải Cường nghi hoặc hỏi, tỷ đại, này có phải hay không giang ca xe? Văn thư niệm gật gật đầu, là của hắn, bất quá hắn tới trong nhà làm gì? Hắc hắc, hẳn là lại là tới cỏ cơm đi Lý Khải Cường ngây ngô cười nói. Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường vào cửa đi, liền thấy Gia Gia Phi Phi cùng Cố Hàn Giang đang ở phòng bếp cửa cười ha hả nói chuyện tiếu. Văn Thư Niệm vừa đi đi vào một bên nói, "Liêu cái gì đâu như vậy vui vẻ?" Phi chạy như bay lại đây ngoan ngoãn nói, "Tỷ tỷ ngươi đã về rồi." Văn Thư Niệm sờ sờ Phi Phi đầu hỏi, "Gia Gia bọn họ đang nói chuyện cái gì a?" "Ca ca ở cùng Gia Gia nói Gia Gia làm đồ ăn ăn rất ngon, Gia Gia nhưng cao hứng lạc, còn nói tỷ tỷ rất tuyệt." Văn Thư Niệm nghe thấy Cố Hàn Giang khen chính mình kinh ngạc lún mày, lôi kéo phi phi tay hướng ra ra nơi đó đi đến, đã về rồi, cơm lập tức liền làm tốt. Ơn Ơn, vừa mới đi gặp giáo cường tử lái xe sư phó văn thư niệm hướng tới ra ra giải thích. Cố Hàn Giang, lão gia tử là người thích nhất hương cay cá phiến, dư lại còn có mấy cái cá lưu chưa nấu canh cá. Văn thư niệm gật gật đầu, ta cấp ra ra trợ thủ đi, các ngươi đi phòng khách ngồi trong chốc lát. Tỷ đại, như thế nào cũng không tới phiên ngươi cấp ra ra trợ thủ à, để cho ta tới. Ngươi cùng Giang, ca Phi bay đi chơi đi. Ha ha, đúng vậy, các ngươi đi phòng khách ngồi trong chốc lát, cường tử cho ta trợ thủ, ta còn cảm thấy rất có an ý. Văn thư niệm nghe thấy Gia Gia nói, không thuận theo, Gia Gia ngươi như vậy là nói ta cho ngươi trợ thủ liền không được a Gia Gia xua xua tay, ta nhưng không có nói như vậy, được rồi mau đi đi, một lát liền hảo. Văn thư niệm lôi kéo Phi Phi cùng Cố Hàn Giang liền đi phòng khách. Cố Hàn Giang, ao cá ta vần an, có thể mua tới. Chúng ta đến lúc đó có thể cùng tiệm cơm quốc doanh hợp tác, như vậy liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hợp tác, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghe thấy cố Hàn Giang nói gật đầu, hỏi, chúng ta đây muốn hay không tính hạ tài chính phương diện? Ta tính hạ, tu tường vây, xây nhà, gia tăng, câu cá địa phương, nhiều vô số tính xuống dưới không sai biệt lắm 6.000. Hành, so với ta tưởng muốn tiện nghi một ít, tiền ta hiện tại liền đi đưa cho ngươi. Ngươi ngồi một lát đi nói xong văn thư niệm liền cấp Cố Hàn Giang đổ ly nước ấm, liền đi chính mình phòng lấy tiền. Văn thư niệm trở lại phòng, từ trong không gian mặt đem trang tiền hộp lấy ra tới, hiện tại chính mình không sai biệt lắm có 3.6.000 tả hưu, văn thư niệm trực tiếp cầm 4.000 ra tới. Cấp văn thư niệm đem tiền đưa cho Cố Hàn Giang. nay nhiều đi! Nhiều lui thiếu bổ sao, ngươi cũng là thô thô tính ra một chút. Cố Hàn Giang cười một chút, như vậy yên tâm ta. Không sợ ta cho ngươi tư nướt. Văn thư niệm lắc đầu nói, sợ sẽ không cho ngươi, nếu hợp tác, liền dùng người không nghi ngờ, nói nữa chúng ta đều nhận thức như vậy nhiều năm, nhiều ít vẫn là tương đối hiểu biết ngươi. Ha ha, hành, ta đây liền thu, nhiều đến lúc đó trả lại cho ngươi. Văn thư niệm đột nhiên nghĩ đến ra gia nói, trực tiếp hỏi, đúng rồi, chúng ta nhận thức lâu như vậy, như thế nào không nghe ngươi nói quá người trong nhà. Cố hàn giang sửng sốt một chút, không nghĩ tới văn thư niệm sẽ hỏi chính mình người nhà. Cha mẹ ta hiện tại về hưu ở nhà tĩnh dưỡng, còn có một cái ca ca ở làm một ít nghiên cứu, trong nhà theo ta chính mình hôn nhật tử, ha ha. Như thế nào kêu hôn nhật tử đâu, ta đều nhưng hâm mộ người công tác. Ta này công tác còn không phải là hôn nhật tử sao, mỗi ngày nhàn nhã thực. Văn thư niệm mắt trợn trắng, nhàn nhã không tốt. Quả thực chính là ngồi lấy tiền lương. Cố Hàn Giang nghe vậy cười cười, ngươi không hiểu. Lý Khải Cường lúc này trở lại phòng khách, têu ba người chuẩn bị chuẩn bị ăn cơm. Văn thư niệm phi phi cùng cố Hàn Giang liền đứng dậy đi hỗ trợ Băng Thức ăn thu thập cái bàn đi ăn cơm chưa Lý Khải Cường liền đi rồi, phi phi lại chạy ra đi tìm Tiểu Đồng bọn chơi trong nhà liền dư lại Gia Gia Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang ba người ở phòng khách uống trà Gia Gia nhìn về phía Văn thư niệm nói trong chốc lát ta muốn đi tô Gia Gia trong nhà ngươi có đi hay không Văn thư niệm lắc đầu ta liền không đi ngươi cùng tô Gia Gia còn có thể chơi cờ ta đi nhiều nhàm chán a tiểu ngự không phải cũng ở sao? Các ngươi tâm sự thảo luận thảo luận không phải được rồi. Đừng đi ra ra, thật vất vả nghỉ về nhà, ta nhưng không nghĩ học tập, ta phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Ha ha, ngươi nha đầu này, hành, trong chốc lát ta chính mình đi. Văn thư niệm đem ra ra đậu đến cười ha ha, cố hàn giang ở một bên nghe hai người nói, thần sắc mặc danh. Thư niệm, ta trong chốc lát đến về đơn vị, liền không đổi ngươi cùng lao ra tử hàn huyên. Hành, sự tình liền vất vả ngươi a, Cố hàn giang gật gật đầu đứng dậy cùng hai người cáo tử, Gia Gia thấy Cố Hàn Giang đi rồi lúc sau, liền nhìn về phía Văn Thư Niệm. "Làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi cùng tiểu Cố Chi Gian." Không chờ Gia Gia nói xong, Văn Thư Niệm liền biết Gia Gia muốn nói cái gì. "Gia Gia, ngươi trong chốc lát không phải muốn đi tìm Tô Gia Gia chơi cờ sao? Lại không đi liền chậm." "Ha ha, hành Gia Gia đi thu thập thu thập, tìm ngươi Tô Gia Gia chơi cờ đi Gia Gia thấy Văn Thư Niệm không muốn nhiều lời, liền theo Văn Thư Niệm nói. "Đúng rồi Gia Gia Cố Hàn Giang nói hắn cha mẹ hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng, ca ca ở làm nghiên cứu, ngươi nói hắn như thế nào ngày thường cũng không đề cập tới người trong nhà, có phải hay không cùng người trong nhà quan hệ không tốt. Gia Gia túi đầu suy tư một chút, lầm bầm lầu bầu nói, họ cố, ở nhà tĩnh dưỡng còn có một cái ca ca. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đúng vậy, Gia Gia làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là suy đoán mà thôi, được rồi, ta chuẩn bị ra cửa. Văn thư niệm đứng ở tại chỗ một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng, nhìn Ra Ra về phòng. Ra Ra đi rồi lúc sau, Văn thư niệm đem đại môn khóa lại đi phòng bếp, từ trong không gian mặt cầm một ít bột mì rau dưa thịt ra tới, đặt ở phòng bếp, liền về phòng. Trở lại không gian tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, Văn thư niệm thoải mái dễ chịu ra cửa. Văn thư niệm đi trước một chuyến cung tiêu xã, mua một ít bánh cuốn gạo cùng kẹo sữa, sau đó tìm cái không ai địa phương, đem đồ vật thu vào không gian cho chính mình làm cái giả dạng, liền hướng tới chợ đen đi đến. Văn thư niệm chính là tới thử thời vận, xem có hay không giao dưa gì đó bán, vừa đi một bên xem, quan sát một hồi lâu, đều không có thấy chính mình từng mua, liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà, văn thư niệm nằm ở trên giường tự hỏi, cũng không biết trường học có thể hay không phóng nghỉ dài hạn, nếu là phóng nghỉ dài hạn nói chính mình đến nhiều chuẩn bị điểm cá với nước quả, đi tìm lượng tử đổi tiền, sau đó chính mình liền có thể đi ra ngoài nơi nơi nhìn xem. Nghĩ nghĩ, văn thư niệm liền ngủ rồi, chờ văn thư niệm tỉnh ngủ lúc sau đã 5 giờ. Đi ra ngoài xem ra ra không trở về, phi phi cũng không ở nhà, hẳn là ra ra mang theo phi bay đi tô ra ra trong nhà, buổi tối ăn cơm chiều. Văn thư niệm rời giường tùy tiện lộng điểm ăn, liền thu thập đồ vật hồi trường học. Trở lại ký túc xá thời điểm trương bình các nàng mấy cái đều không ở, văn thư niệm đem bánh cốm gạo cùng kẹo sữa thả một ít ở trên bàn, liền cầm thư thoạt nhìn. Hôm nay rau xanh canh khá tốt uống. Nếu là lại thêm chút thịt liền càng không tồi. Ngươi a, chỉ biết ăn, tiểu tâm ngươi ba nói ngươi quá có thể ăn, không cho ngươi như vậy nhiều tiền. Trương Bình cùng Trần Phương Phương dì tiểu hồng ba người vừa nói vừa cười mở cửa vào được, mấy người một chút liền thấy đang xem thư văn thư niệm. Trương Bình trực tiếp bổ nhào vào văn thư niệm trên người treo, một bên riêu một bên nói, thư niệm, hai ngày không thấy ta nhớ ngươi muốn chết đều. Đến đến đến, ngươi mau đi xuống, ta mau thở không nổi, Trương Bình. Không sao không sao. Nhân ra tưởng ngươi, ngươi nói, ngươi có hay không tưởng ta. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, ngẫm lại tưởng, láo tưởng ngươi, được rồi đi. Trương Bình lúc này mới từ văn thư niệm trên người xuống dưới, Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương liền ở một bên cười nhìn hai người náo. Thư niệm ngươi nghe nói không có, trường học phải cho chúng ta tổ chức liên hoan hoạt động. Văn thư niệm nghi hoặc hỏi, cái gì liên hoan hoạt động? Trần Phương Phương ở một bên nói, chính là chúng ta lần này sở hữu học sinh, cùng nhau ở sân thể dục tụ hội. Văn thư niệm đã hiểu, chính là cái gọi là quan hệ hữu nghị tiệc tối sao, lại hỏi, khi nào cử hành. Di Tiểu Hồng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ngày mai buổi tối. Văn thư niệm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ vào trên bàn bánh cốm gạo cùng kẹo sữa nói, nhã cho các ngươi mang. Trương Bình thấy bánh cốm gạo đôi mắt đều sáng, trực tiếp cầm lấy một cái ăn lên, một bên ăn một bên nói, là ta thích nhất bánh cốm gạo, thư niệm, ta liền biết người tốt nhất. Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn Trương Bình cái này đồ tham ăn cũng không để ý tới nàng, hướng tới Trần Phương Phương hai người nói, các ngươi cũng ăn à. Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương một người cũng cầm lấy một khối văn nhà ăn, một chút cũng không giống Trương Bình cái kia đồ tham ăn, ăn ngấu nghiến, hận không thể chính mình dài hơn hai cái dạ dày mới hảo. Liên hoan sẽ, Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất Trương. Trương Bình mấy người ăn một ít bánh cuống gạo lại một người chia đều ba cái kẹo sữa. Liền lôi kéo văn thư niệm đi ra ngoài tàn bộ. Ở ký túc xá ngủ không hảo sao. Văn thư niệm vâu ngữ nhìn trời. Trương Bình một bên kéo văn thư niệm tay một bên nói, ăn đồ vật đến đi một chút, bằng không sẽ béo. Ta chính là như vậy, mỗi lần ăn nhiều liền đi một chút, ngươi xem, ta liền không béo. kia chúng ta đi chỗ nào a Nếu không chúng ta đi trúc viên. Thời gian này, nơi đó hẳn là không ai đi. Trần Phương Phương ở một bên đề nghị. Trương Bình gật đầu, đi thôi. Đi đến nơi đó ngồi trong chốc lát lại hồi ký túc xá vừa vặn. Mấy người đi dạo trong chốc lát, dạo mệt mỏi, tiện tay bắt tay cùng nhau hồi ký túc xá ngủ. Ngày hôm sau đi học thời điểm, đại gia nghĩ buổi tối liên hoan sẽ, đều thất thần, một đám hỏi văn thư niệm vài giờ, văn thư niệm chỉ có thể kiên nhẫn trả lời đại gia. Rốt cuộc ngao tới rồi tan học, sở hữu học sinh đều hưng phấn hướng ký túc xá hướng, văn thư niệm nghi hoặc nhìn đại gia. Bọn họ như thế nào như vậy kích động A. Trương Bình cũng vẻ mặt kích động trả lời văn thư niệm vấn đề, có thể không kích động sao, đại gia cùng nhau chơi, có thể nhận thức tân bằng hữu, không chừng liền thúc đẩy mấy đôi hảo nhân duyên. Văn thư niệm thấy Trương Bình gì Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương đều vẻ mặt hương phấn kính nhi, không thể tưởng tượng hỏi. Các ngươi sẽ không cũng đánh loại này ý tưởng đi. Trương Bình ngạo kiều nâng nâng cảm, như thế nào, không thể sao? Ngươi có ý kiến sao? Văn thư niệm chế nhạo nhìn ba người, thẳng đem ba người xem đến ngượng ngùng. Được rồi. Chúng ta cũng chạy nhanh hồi ký túc xá, hảo hảo trang điểm trang điểm, ngàn vạn đừng cho ta ban nữ sinh mất mặt trường bình kích động lôi kéo văn thư niệm liền hướng ký túc xá chạy đi. Ai ra, ngươi chậm một chút, ta này tay giả chân yếu chạy bất động. Thư niệm, đặc biệt là ngươi, cần thiết đến hảo hảo trang điểm trang điểm chính mình. Nhưng đừng đi, ta cứ như vậy khá tốt, lại không phải đi hẹn hò. Như thế nào liền không phải? Ngươi có thể đem nó coi như hẹn hò à? Hơn nữa nghe nói khoa học tự nhiên ban đẹp nam đồng học đặc biệt nhiều Trương Bình một bên lôi kéo văn thư niệm chạy một bên nói. Mấy người chạy đến ký túc xá, Trương Bình mấy người liền lôi kéo văn thư niệm chuẩn bị đồ vật đi rửa mặt, rửa mặt hảo lúc sau, liền từng người đi chính mình trong ngăn tủ tìm kiếm quần áo, chỉ có văn thư niệm ngồi ở một bên nhìn ba người. Trần Phương Phương cầm một kiện màu lam nhạt quần áo hỏi, ta xuyên cái này thế nào? Các ngươi mau giúp ta nhìn xem. Không đổi. Trước giúp ta nhìn xem cái này thế nào Trương Bình cũng cầm một kiện quần áo hỏi. Ta hỏi trước, trả lời trước ta, nhanh lên. Không được, ta chờ xuyên đâu, trả lời trước ta. Văn thư niệm bị hai người hỏi đến đầu đau, được rồi, liền trong tay các ngươi lấy liền rất đẹp, đường chọn, chạy nhanh thay. Trương Bình cùng Trần Phương Phương mới từ bỏ, thay trong tay lấy quần áo, mang lên chính mình đẹp nhất phát kẹp, Trương Bình làm tặc dường như cầm một cái đồ vật ra tới. ngươi lấy cái gì? Trần Phương Phương thấy. Một phen kéo qua Trương Bình hỏi đến. Trương Bình giống tú bảo bối giống nhau, vẫy tay ý bảo đại gia vây qua đi, văn thư niệm mấy người vây đi lên, Trương Bình biểu tình trang trọng, chậm gì gì mở ra bố, lộ ra bên trong một con son môi. Hoa Trương Bình, đây là son môi sao? Hảo hảo xem ai Trần Phương Phương thấy son môi đôi mắt đều sáng. Văn thư niệm hỏi, người chừng nào thì mua? Ta mẹ gửi cho ta, ta vẫn luôn không bỏ được dùng, liền vẫn luôn phóng. Di Tiểu Hồng hâm mộ nhìn Trương Bình trong tay son môi nhỏ giọng nói thật là đẹp mắt cái này thực quý đi trương bình hung hăng gật đầu nhưng không sao lão quý ta mẹ đều chỉ có một con trần phương phương cũng phụ họa, là rất quý còn rất khó mua ta còn là ngẫu nhiên ở bách hóa đại lâu thấy quá rất nhiều người cứ mua văn thư niệm nghe thấy mấy người nói chuyện trong mắt xoay chuyển trương bình thật cẩn thận cầm lấy son môi nhìn mắt mấy người hỏi dò nếu không chúng ta đêm nay đổ một chút trương bình vừa mới dứt lời di tiểu hồng cùng trần phương phương đôi mắt lập tức sáng Hung hăng gật đầu. Trương Bình không nghĩ tới hai người khách khí đều không khách khí một chút, trực tiếp gật đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, hận không thể chính mình không hỏi qua. Ta cho các ngươi đổ đi văn thư niệm lấy quá Trương Bình trong tay son môi, trực tiếp trước cấp Trương Bình ngoài miệng đồ son môi, tiếp theo lại cấp gì Tiểu Hồng Trần Phương phương đồ. Cho các nàng đồ son môi thời điểm, một đám căng chặt mặt nhếch miệng, đặc biệt không thích tướng bộ dáng, xem đến văn thư niệm thẳng nhạc. Mấy người đồ son môi, chạy nhanh cầm lấy chính mình gương ta nhìn xem hữu nhìn xem xem không đủ. Trần Phương Phương cảm khái nói, thật là đẹp mắt. Có thể khó coi sao, như vậy quý đồ vật, không hảo mới là lạ Trương Bình một bên nhìn gương một bên nói. Chờ mấy người thu thập hảo chuẩn bị ra cửa thời điểm, mới thấy văn thư niệm cái gì cũng chưa thu thập. Thư niệm, ngươi như thế nào không thu thập thu thập? Ta thu thập cái gì? Như vậy không khá tốt sao? Trần Phương Phương nói, cũng là, thư niệm không trang điểm cũng đẹp. Trương Bình cầm lấy trên bàn son môi nói, thư niệm. Nếu không ta cho ngươi đổ cái son môi đi. Văn thư niệm thẳng lắc đầu, ta không cần, cứ như vậy đi, thu thập hảo chúng ta đi sân thể dục đi. Đi thôi đi thôi, chúng ta sớm một chút đi tìm cái hảo vị trí trương bình nói liền phóng hảo son môi. Mấy người tay nắm tay chậm gì gì đi đến sân thể dục, còn tưởng rằng mấy người đến tính sớm, kết quả đi mới thấy, thật nhiều người a. Văn thư niệm mấy người ở sân thể dục tìm được rồi chính mình lớp, là cái tương đối dựa trước vị trí, mấy người lập tức hướng lớp nơi đó đi. Thư niệm liên ở chỗ này đi trương bình trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống đi mấy người đều không có ý kiến di tiểu hồng đem từ trong ký túc xá lấy bố lấy ra tới phô trên mặt đất trương bình ngồi này mặt trên trên mặt đất giờ trương bình cười hì hì nói cảm ơn tiểu hồng trần phương phương cũng đem cặp sách phóng mặt trên từ bên trong móc ra một ít an vặt ra tới phân cho mấy người văn thư niệm đám người một bên ăn một bên nhìn trung quanh mọi người đều cùng phía chính mình giống nhau phô bố trên mặt đất ngồi an đổ vật trò chuyện thiên chỉ chốc lát sau người liền đến không sai biệt lắm chủ nhiệm đứng ở trung gian nói lời dạo đầu liền đi rồi phóng đại ra từng người chơi đi lưu trí phong cùng lý khải cường lúc này đi vào văn thư niệm các nàng nơi này tỷ đại chúng ta cùng nhau đi ta cùng trí phong ca hảo nhảm chắn a văn thư niệm cười gật gật đầu cường tử lưu trí phong các ngươi ngồi đi cường tử sảng khoái rửa gần văn thư niệm ngồi xuống tiếp nhận một bên trương bình đưa qua ăn vặt lưu trí phong hơi chút có chút do dự cuối cùng vẫn là rửa gần lý khải cường ngồi Tỷ đại, các ngươi này bánh cốm gạo khá tốt ăn, nơi nào mua a? Ta hôm nào cũng đi mua điểm cho ta ba mẹ gửi trở về. Liên ở nhà ta nơi đó cung tiêu xã mua. Không ngại ta cũng tham một cái đi. Văn thư niệm ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, đương nhiên không ngại, tô đồng học ngồi ngồi. Tâu ngự cười ngồi ở văn thư niệm bên kia, lưu trí phong ánh mắt tức khắc gám xuống dưới. Cố hàn giang tới trường học. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Tỷ đại. Các ngươi như thế nào không qua bên kia A? Bên kia người càng nhiều A, ngươi xem bọn họ còn khiêu vũ Lý Khải Cường chỉ vào chính giữa vị trí. Chính là bởi vì người đa tải không đi A, nơi này thật tốt. Chính là như vậy có thể nhận thức càng nhiều người A. Văn thư niệm gõ Lý Khải Cường một cái đầu băng, nhận thức như vậy nhiều người làm gì, bằng hữu ở tinh không ở nhiều. Lý Khải Cường sờ sờ bị văn thư niệm gõ cái chán, ngây ngô nói, tỷ đại, ngươi nói được thực sự có đạo lý. Mấy người cười nhìn văn thư niệm cùng Lý Khải Cường hỗ động, lưu trí phong lộ ra hâm mộ thần sắc, không nói gì, chỉ một cái kính ăn đan vạt. Trương Bình đứng lên nói, thư niệm, ta đi ký túc xá đem nước cấm hồ cùng ly nước mang đến, ra tới thời điểm quá suất ruột, quên mất. Trần Phương Phương không chút do dự đi theo đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi đi, chúng ta người nhiều như vậy, ngươi một người bắt không được. Trương Bình gật gật đầu, ngay sau đó dì Tiểu Hồng cũng đi theo đứng dậy, nhỏ giọng nói cùng nhau, nếu không ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Trương Bình xua xua tay, không cần, chúng ta ba người đủ rồi, lấy đến hạ. Chờ Trương Bình mấy người đi rồi, Lý Khải Cường cũng không chịu nổi tính tình, chạy tới ở giữa vị trí xem người khác khiêu vũ, ở một bên ồn ảo đi. Lưu Chí Phong rất xấu hổ ngồi ở một bên, cũng không biết tìm nói cái gì nói, nhìn văn thư niệm vẻ mặt cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Lưu Chí Phong trong lòng có chút đủ, chỉ có không để bụng không thèm để ý mới có thể làm được không sao cả đi. Đúng rồi thư niệm. Ngày hôm qua ngươi như thế nào không có cùng nhau tới trong nhà? Văn thư niệm cười trả lời, Ra Ra tìm tô Ra Ra chơi cờ, ta cũng sẽ không, cùng đi còn quấy rầy ngươi học tập, liền không đi. Như thế nào sẽ quấy rầy? Chúng ta đều là văn khoa, có thể cùng nhau thảo luận a. Lưu Chí Phong nhìn tô ngự cùng Văn thư niệm nói chuyện thiếm, hỏi một câu, các ngươi nhận thức? Văn thư niệm quay đầu giải thích một câu, ông nội của ta cùng tô ngự Ra Ra là bạn tốt. Lưu Chí Phong nghe xong gật gật đầu quay đầu nhìn về phía Lý Khải Cường bên kia, không nói gì. Tâu Ngự nhìn Lưu Chí Phong liếc mắt một cái, vừa tới biết người nam nhân này đối Văn Thư Niệm có ý tưởng, hắn ánh mắt luôn là không tự giác nhìn về phía Văn Thư Niệm, cái loại này ánh mắt, Tâu Ngự gặp qua rất nhiều. Này Chu Vạn Gia gia còn sẽ đến trong nhà, ta được đến một quyển rất thú vị thư, ngươi hẳn là sẽ thực thích, đến lúc đó ngươi liền cùng Vạn Gia gia cùng nhau tới. Văn Thư Niệm lắc đầu, nói, "Này Chu không được, ta có việc nhi phải làm, lần sau đi, luôn có cơ hội." Cũng đúng, hoặc là lần sau ta mang đến trường học cho người xem. Có thể a nếu phương tiện nói. Văn thư niệm cùng tâu ngự nói chuyện, Trương Bình liền hấp tấp những cái đó cái ly chạy tới, phía sau đi theo dẫn theo ấm nước cùng đồng dạng cầm cái ly trần phương phương. Thư niệm thư niệm, ta vừa rồi hình như nhìn đến lần trước tới đón ngươi người kia. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn về phía Trương Bình, hỏi, ai? Trương Bình thở hổn hển nói, liền lần trước ở cửa trường, chúng ta đưa ngươi đi thời điểm, có cái rất đẹp người không phải tiếp ngươi sao Họ gì tới, ta ngẫm lại. Họ cố Trần Phương Phương trước tiên nghĩ tới tới, chạy nhanh nói. Trương Bình vô vô đầu, đúng đúng đúng, chúng ta vừa mới liền ở trường học thấy hắn. Văn Thư Niệm kinh ngạc, hắn lúc này như thế nào sẽ ở trường học. ngươi không nhìn lầm đi. Trương Bình đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, thật là hắn, không tin ngươi hỏi Phương Phương Tiểu Hồng, các nàng cũng thấy được. Văn Thư Niệm nhìn về phía gì Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương, thấy hai người đều gật đầu, liền biết cố Hàn giang quả thực ở trường học. Chính là hắn ở trường học tới làm gì, hơn nữa trọng điểm là hắn vào bằng cách nào, văn thư niệm tỏ vẻ phi thường nghi hoặc. Tỷ đại, tỷ đại, ngươi đoán ta thấy ai? Lúc này Lý Khải Cường cũng vẻ mặt kích động chạy tới. Không phải là cố hàn giang đi. Lý Khải Cường đặc biệt kinh ngạc nhìn văn thư niệm, hỏi, Di tỷ đại, ngươi như thế nào biết ta thấy giang ca? Văn thư niệm bất đắc dĩ chỉ chỉ trương bình ba người, các nàng cũng thấy. Ha ha, ta vừa mới đi phương tiện thời điểm. Vừa ra tới liền thấy Giang ca cùng mấy cái trường học lãnh đạo đi cùng một chỗ nói cái gì đó, nếu không phải Giang ca kêu ta, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Trường học lãnh đạo. Lý Khải Cường gật gật đầu, đứng bậy, bất quá tỷ đại, Giang ca tới trường học làm gì a Văn thư niệm mắt trợn trắng, ngươi cảm thấy ngươi không biết sự tình ta sẽ biết sao. Lý Khải Cường ngây ngô cười gãi gãi đầu, này không phải nghĩ ngươi cùng Giang ca quan hệ càng tốt một ít sao? Cố Hàn Giang. Lưu Chí Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Lưu Chí Phong, ngươi không phải gặp qua sao? Ở chấn trên thời điểm, Lưu Chí Phong mới nhớ tới, là cái kia lúc trước lần đầu tiên thấy khiến cho chính mình ghen ghét nam nhân. Là hắn A, ta chính là nghe tên có chút quen hay. Văn thư niệm nhìn Lưu Chí Phong hỏi, đúng vậy, ngươi cũng là kinh đông người, cố hàn giang so với chúng ta không lớn mấy tuổi, ngươi có phải hay không trước kia gặp qua hắn? Lưu Chí Phong lắc đầu nói, ta chưa thấy qua, chỉ là cảm thấy tên này rất quen thuộc. Nga Có bao nhiêu quen thuộc? Ta nhớ rõ chúng ta chưa thấy qua. Lúc này, mọi người phía sau đột nhiên vang lên nói chuyện thành mấy người đều quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy Cố Hàn Giang ăn mặc cùng loại áo gió quần áo, bước tiêu sánh lện bước hướng tới mấy người đi tới, lập tức đi đến văn thư niệm trước mặt, đối với mấy người cười gật gật đầu. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, hỏi, ngươi tới trường học làm gì? Có một số việc tìm các ngươi trường học lãnh đạo, vừa muốn đi rất cường tử nói các ngươi ở làm liên hoan sẽ. Liền nghĩ tới tới xem xem náo nhiệt, như thế nào không chào đón. Văn Thư Niệm vô ngữ nhìn mắt Cố Hàn Giang, kéo kéo khóe miệng cười gượng nói: "Ha ha, hoan nên, Cố can sự quang lâm, đồng tất sinh huy a." Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm: "Đừng giễu cả ta." Một bên Tô Ngữ cùng Lưu Chí Phong nhìn Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang nói chuyện, một cái tâm lý có chút khó chịu, một cái tâm lý tràn đầy chua xót. Lại gặp mặt vài vị, ta và các ngươi cùng nhau không ngại đi. Cố Hàn Giang hỏi Trương Bình mấy người: Trung bình ba người đều lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không ngại. Lý Khải Cường lúc này tiến đến cố Hàn Giang trước mắt. Giang Ca, ngươi như thế nào cùng chúng ta trường học lãnh đạo nhận thức Ca? Cố Hàn Giang cười giải thích, ta tới giúp người khác chạy cái chân mà thôi. Lý Khải Cường gật gật đầu, còn nói thêm, Giang Ca, bên kia có người khiêu vũ nhưng thú vị, cùng đi nhìn xem không? Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, lắc đầu, ta liền không đi, ta không yêu xem náo nhiệt, ngươi đi đi. Văn Thư Niệm nghe thấy cố Hàn Giang nói, Hữu môi nói, ngươi còn không yêu xem náo nhiệt ta. Ta xem ngươi chính là chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào đấu. Ai, ta thật đúng là không phải người như vậy. Văn thư niệm trắng cố hàn giang liếc mắt một cái, không để ý tới hắn đồ ăn và tan đi, Trương bình ở một bên tùy tay cầm một cái cái ly, đổ nước sôi đưa cho cố hàn giang. Về nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm thấy sau vừa muốn cấp đi, đã bị cố hàn giang mắt cấp nhanh tay tiếp nhận đi uống lên. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, Trương Bình mới phản ứng lại đây chính mình đem văn thư niệm cái ly đưa cho cố hàng Giang, chạy nhanh cấp đang ngồi người đều đảo thượng nước ấm, mà chính mình cái ly tắc về văn thư niệm. Đột nhiên Trần Phương Phương nói, Tiểu Hồng, hôm nay có phải hay không ngươi sinh nhật nha? Di Tiểu Hồng thẹn thùng điểm đầu nhỏ, văn thư niệm mấy người đều kinh ngạc nhìn Di Tiểu Hồng, này muội tử trực tiếp bị mọi người xem đến mặt đều đỏ. Trương Bình, thật sự á Tiểu Hồng, hôm nay là ngươi sinh nhật. Đúng vậy. Văn thư niệm chạy nhanh dơ lên trong tay cái ly nói, lấy thủy đại diệu, tiểu hồng chúc ngươi vĩnh viễn ôn nhu, cùng thế vô thủ, sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng tiểu hồng. Sinh nhật vui sướng. Di tiểu hồng cùng đại gia chạm vào bị, nhỏ giọng nói, cảm ơn đại gia. Thư niệm, khi nào kết thúc ca? Ta đều tưởng hồi ký tốt xá. Xem đại gia hứng thú chính đủng, ta phỏng trường đến một hồi lâu đi, nếu không ngươi đi về trước. Trương Bình lập tức lắc đầu, ta không, một người trở về ta sợ hãi Lý Khải cường nói, nếu không ta đưa ngươi. Trương Bình vừa nghe, mặt lập tức đỏ, chẳng qua hiện tại trời tối, mọi người đều không thấy ra tới, chỉ Trương Bình một người cảm thấy chính mình mặt mau bỏng chết. Không, không cần, ta chờ đại gia đi nói xong Trương Bình liền làm bộ cúi đầu đi tìm ăn vặt ăn. Cố Hàn Giang lúc này mở miệng nói, thư niệm, ta phải đi rồi, cuối tuần nhớ rõ tìm ta. Văn thư niệm gật gật đầu, ta biết, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Cố Hàn Giang gật đầu cười cùng đại gia nói, các vị, ta liền đi trước các ngươi chơi vui vẻ, giang ca đi thông thả a, tài kiến, cố hàn giang đứng dậy liền đi rồi, tâu ngự đột nhiên quay đầu nhìn về phía văn thư niệm, trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng, ngươi cuối tuần cùng vừa mới vị kia ước hảo, đúng vậy, nga, nhìn dáng vẻ này một chốc cũng sẽ không kết thúc, ta cũng đi về trước, lưu trí phong cũng ở ngay lúc này đưa ra cáo tử, liền dư lại văn thư niệm bốn người cùng lý khải cường, trương bình nhìn về phía mấy người nói, nếu không chúng ta cũng trở về đi. Văn thư niệm gì Tiểu Hồng Trần Phương Phương tỏ vẻ không có ý kiến, Lý Khải Cường liền đưa bốn người hồi ký túc xá nữ. Vừa đến ký túc xá Trương Bình liền lập tức nhào vào trên giường, cũng không nói lời nào, liền buồn đầu. Văn thư niệm đi qua đi, đẩy đẩy Trương Bình Trân, ngươi làm sao vậy? Từ trở về trên đường liền vẫn luôn không nói chuyện. Trương Bình tránh ở trong chăn lắc đầu nói, ta không có việc gì, chính là quá mệt nhọc. Văn thư niệm nghe Trương Bình thanh em không có gì không đúng, ngược lại còn có chút hưng phấn cũng không biết có phải hay không chính mình thính giác ra vấn đề hành đi mặc kệ ngươi ngươi khởi quần áo ngủ tiếp biết rồi trần phương phương cùng dì tiểu đỏ mắt thần nghi hoặc nhìn về phía văn thư niệm văn thư niệm nhún nhún vai tỏ vẻ không gì đại sự nhi liền từng người hồi phòng ngủ trong trường học nhật tử cứ như vậy bình đạm qua khứ đảo mắt liền đến cuối tuần văn thư niệm tam điểm tan học lúc sau liền cùng trương bình mấy người trở về ký túc xá thu thập quần áo trương bình ba người một đường đưa văn thư niệm tới rồi cửa trường Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay. Thư Niệm, ngươi nếu muốn ta à, nếu là có bánh cuốn gạo lại cho ta mua điểm trở về, hảo hảo ăn à. Trần Phương Phương, ta xem ngươi không phải tưởng Thư Niệm, ngươi là tưởng nàng cho ngươi mang bánh cuốn gạo đi. Trương Bình trừng mắt nhìn Trần Phương Phương liếc mắt một cái, há mồm muốn nói cái gì, bị Văn Thư Niệm đánh gãy. Được rồi, ta cho ngươi mang, các ngươi trở về đi. Văn Thư Niệm dẫn theo tay nải xoay người chuẩn bị đi, liền thấy cách đó không xa cố Hàn Giang chờ ở nơi đó. Văn thư niệm cùng ba người nói xong lời từ biệt, liền hướng tới cố Hàn Giang đi đến. Cố Hàn Giang, người đây là tính toán đi nhà ta cọ cơm lạc. Văn thư niệm mở ra vui đùa nói. Cố Hàn Giang cười một chút, tiếp nhận văn thư niệm trong tay hành lý bỏ vào trong xe, mới nói nói, không có biện pháp, cũng chỉ có như vậy mới có thể yên tâm thoải mái cọ cơm, lên xe đi. Cố Hàn Giang cấp văn thư niệm kéo ra cửa xe làm nàng lên xe, cùng với xoay người cũng lên xe. Văn thư niệm từ cửa sổ xe ló đầu ra. Hướng tới Trương Bình ba người vây vây tay. Từ từ tỷ đại, từ từ ta. Xe vừa mới chuẩn bị khai, văn thư niệm liền nghe thấy Lý Khải Cường thanh âm, quay đầu xem qua đi, Lý Khải Cường dẫn theo tay mải một đường chạy chậm lại đây. Làm sao vậy? Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Lý Khải Cường. nay không phải mình sau 2 ngày muốn đi học xe sao, hồi trường học không có phương tiện, muốn đi cùng Phi Phi tễ 2 ngày, hắc hắc. Hành đi, ta không ý kiến, chính ngươi đi cùng Phi Phi nói. Lý Khải Cường gật gật đầu lại cấp điều khiển vị Cố Hàn Giang Vân An, Giang Ca hảo. Lên xe đi. Văn Thư Niệm ba người đi rồi, Lưu Chí Phong đứng ở nơi xa nhìn Cố Hàn Giang xe chấm tư, thẳng đến bên cạnh đồng học trụ chính mình mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ đại, ra liền như vậy gần, làm gì Giang Ca còn tới đón ngươi a? Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, nói, còn không phải Cố can sự ngại bên ngoài đồ ăn không hợp ăn uống, muốn ăn ra ra làm, cho nên liền lấy ta đương lấy cớ. Lý Khải Cường bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, giang ca hảo tâm kế, ha ha ha ha, cường tử, nói được không sai, cố can sự chính là hảo tâm kế. cố Hàn Giang không nói chuyện, cũng chỉ là cười nhìn hai người liếc mắt một cái. Trâm Di Di tới rồi ra, ra ra đang ở nghe radio, thấy văn thư niệm ba người, nha đầu đã về rồi, nha cường tử cùng tiểu cố cũng tới ra ra ngồi ở trong phòng khách cười tủm tỉm nhìn ba người. cố Hàn Giang, lão gia tử hảo, ta lại tới cọ cơm. hành a, hoan nên hoan nên. Ra ra, ta mai kia đi học xe, trụ trường học không có phương tiện, liền mặt dày cùng Phi Phi tế một chút. Hành à, Phi bay trở về thời điểm nói với hắn một chút là được, hắn gần nhất chính náo cùng ta cùng nhau trụ đâu. Lý Khải Cường cười gật đầu, ta đây đem đồ vật phóng đi Phi Phi phòng, Nga đúng rồi, đây là ta mẹ gửi cho ta mễ, ta cầm một ít lại đây. Nói Lý Khải Cường liền từ trong bao quần áo móc ra một túi 5-6 cân trọng gạo. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy thật thành đâu, hành đi phóng trong phòng bếp đi Lý Khải Cường cười ha hả nói chủ yếu là tỷ đại cùng gia gia phi phi rất tốt với ta ta cũng không đem chính mình đưa người ngoài ta đây liền cầm đi phòng bếp các ngươi trước trò chuyện Văn Thư Niệm cười nhìn Lý Khải Cường đối gia gia gật đầu gia gia cường tử chủ yếu là học xe hồi trường học không có phương tiện phi phi nếu là tưởng cùng ngươi trụ một phòng khiến cho hắn cùng ngươi cùng nhau dù sao người trong nhà cũng không nhiều lắm ta cũng là như vậy tính toán phi phi từ nhỏ liền cùng ta cùng nhau ngủ Phỏng chừng trong khoảng thời gian này đã tới rồi hắn cực hạ, mấy ngày hôm trước ngủ đánh chăn, bị bệnh 2 ngày mới hảo. Phi Phi bị bệnh. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn ra ra. Ra ra gật gật đầu, cũng không phải là, thời tiết này không lạnh, hắn chăn quá dày liền luôn đá chăn, ta sợ quá 2 ngày hạ nhiệt độ, liền chưa cho hắn đổi. Cố hàn giang, đúng vậy, hiện tại không lạnh, quá mấy ngày khả năng vẫn là muôn biến hóa, không đổi khá tốt. Cố hàn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật gật đầu, cảm thấy Gia Gia cùng cố Hàn Giang nói có đạo lý. Gia Gia nhìn cố Hàn Giang nói, tiểu cố A, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lão Gia tử ngài mời nói, cố thường thắng ngươi nhận thức sao? Cố Hàn Giang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Gia Gia nói, là ông nội của ta, Lão Gia tử ngài nhận thức ông nội của ta. Ha ha, nguyên lai là như thế này A, ta nhận thức A, ngươi Gia Gia hiện tại đang làm cái gì? Cố Hàn Giang ngữ khí dừng một chút nói, Gia Gia hắn. Mấy năm trước liền qua đời. Cái gì? Ta nhớ rõ Cố Tư lệnh thân thể thực hảo a. Gia gia ra một chút sự tình, khó thở công tâm liền đi. Cái này đến phiên Văn thư niệm kinh ngạc, Cố Hàn Giang ra ra cư nhiên là tư lệnh, ngạch tích nô ra. Gia gia thấy Cố Hàn Giang không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng liền không có hỏi lại, chỉ là thở dài, ánh mắt nhìn bên ngoài. Không khí lập tức liền an tĩnh lại, Văn thư niệm thấy Cố Hàn Giang cúi đầu không nói lời nào, mà gia gia cũng một bộ mất mát bộ dáng. Văn Thư Niệm đang chuẩn bị tìm đề tài, Cố Hàn Giang mở miệng. Thư Niệm lao ra tử, thật sự ngượng ngùng, ta đột nhiên nhớ tới có việc đến đi rồi, ta lần sau lại đến tìm các ngươi. Văn Thư Niệm há mồm muốn nói cái gì, liền thấy gia gia hướng tới chính mình lắc đầu, lại đối với Cố Hàn Giang nói, hành đi, tiểu cố trên đường lái xe chậm một chút, có rảnh liền tới chơi. Cố Hàn Giang gật gật đầu, đứng dậy liền ra cửa đi rồi, Cố Hàn Giang mới vừa đi, Lý Khải Cường liền vào được. Tỷ đại, Giang ca đi như thế nào Hắn có chút việc nhi, liền đi trước. Kia hắn không ăn cơm chiều làm. Văn thư niệm lắc đầu, không ăn. Áo. Lúc này phi phi cũng tan học về nhà, ở bên ngoài quát, ra ra tỷ tỷ ta đã về rồi. Văn thư niệm đứng dậy đi ra phòng khách, đứng ở cửa hướng tới phi phi với tay, chờ phi chạy như bay lại đây sau. Văn thư niệm sờ sờ phi phi cái chân nói, nghe ra ra nói ngươi bị bệnh, hiện tại hảo điểm không có. Phi phi ngoan ngoãn hiện tại văn thư niệm trước mặt nói, tỷ tỷ, ta hảo hiện tại một chút cũng không khó chịu. Vậy hành, cường tử hai ngày này muốn ở nhà ngủ, ngươi là rửa gần ra ra ngủ vẫn là rửa gần cường tử ngủ. Ta rửa gần khải cường ca ca ngủ. Hành à, rửa gần ta ngủ bảo đảm ngươi đã không đến chăn, ha ha lý khải cường cười ha hả ôm trầm phi phi liền hướng trên vai khiêng. Văn thư niệm cười nhìn hai người, phi phi kêu sợ hãi liên tục, cuối cùng cường tử sợ đem người cấp lộng khóc, liền đem phi phi buông xuống, phi phi xuống dưới sau còn kinh hồn chưa định. được rồi Mau đi đọc sách làm bài tập, trong chốc lát Gia Gia lên nấu cơm. Lý Khải Cường lôi kéo Phi Phi tay nói, đi, ta cùng ngươi cùng đi, không hiểu có thể hỏi ta. Văn thư niệm thấy hai người đi rồi, liền hồi phòng khách, thấy Gia Gia đang ở uống trà, Văn thư niệm ngồi ở Gia Gia bên cạnh. Gia Gia, ngươi nhận thức cố hẳn giang Gia Gia. Gia Gia gật gật đầu ngữ khí buồn bã nói, nhớ rõ lúc trước ta lần đầu tiên tham gia quân ngũ thời điểm, chính là phân đến cô tư lệnh bài, khi đó hắn còn không phải tư lệnh mang theo chúng ta đánh thật nhiều trượng. Ra ra dừng một chút tiếp tục nói, ta nhớ rõ ấn tượng sâu nhất chính là ta mới vừa đi bài thời điểm, không hiểu chuyện trộm chạy tới ăn vụng hai cái bánh bao. Tư lệnh biết sau, làm ta phạt trạm nghiêm khắc phê bình ta. Ta lúc ấy còn không phủ, sau lại mới biết được, màn thầu đều là định lượng phát. Ngày đó buổi sáng Tư lệnh không có ăn cơm sáng, nhưng ngày đó Tư lệnh bọn họ còn đi ra ngoài đánh một ngày một đêm trượng. Tư lệnh cả ngày chưa đi đến thực, có chút rất nhỏ đông đưa, dẫn tới phản ứng không đủ nhanh chóng bả vai chúng một thương, đến bây giờ ngẫm lại ta còn hối hận không thôi. Văn thư niệm nghe thấy Gia Gia nói rất là động dung, tiếp theo Gia Gia lại nói, cố tư lệnh là ta đã thấy nhất hảo sảng nhất trượng nghĩa nặng nhất cảm tình người, ta đi theo cố tư lệnh đánh 10 năm trượng, sau lại phân đi thời điểm, hắn có thiên uống nhiều quá còn ôm ta khóc tới, ha ha. Văn thư niệm thấy Gia Gia nói lời này thời điểm, tuy rằng đang cười nhưng trong mắt lệ quang, Văn thư niệm nắm lấy Gia Gia tay. Gia Gia, ta cùng Phi Phi sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Gia gia vô vô văn thư niệm tay, Gia gia biết chỉ là thật sự không thể tưởng được cố Tư lệnh đi rồi, càng không nghĩ tới hắn là tiểu cố Gia gia. Lúc trước ta liền cảm thấy tiểu cố có chút quen mắt. Nguyên lai like là như thế này, này kinh đô cũng quá nhỏ chút, tùy tiện gặp phải đều là cố nhân văn thư niệm cố ý giả bộ một bộ thảo hỉ bộ dáng. Đậu Gia gia mở miệng. Ha ha, ngươi nha đầu này, yên tâm đi. Gia gia lớn như vậy số tuổi, đã sớm đã thấy ra. Văn thư niệm ngoan ngoãn kéo Gia gia tay nói. Ta không nghĩ thấy Gia Gia không vui, ta hy vọng Gia Gia mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh trường thọ. Ha ha, Gia Gia khẳng định sẽ, được rồi, Gia Gia nên đi nấu cơm, lại không làm trong chốc lát buổi tối hôm đó. Gia Gia ta cho người trợ thủ. Gia tôn hai người một cái rửa rau một cái sắt rau, một cái nhóm lửa một cái nấu cơm xào rau, phối hợp đến tương đương ăn ý, chỉ chốc lát sau liền làm tốt. Phi Phi, cường tử, chuẩn bị ăn cơm lạc. Tới tỷ đại, chúng ta này liền tới. Lý Khải Cường cùng Phi Phi đang định đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, văn thư niệm trực tiếp kêu hai người đi trước rửa tay, trực tiếp ăn cơm. Lý Khải Cường một bên ăn một bên cảm khái, ra ra tay nghề thật là vô pháp nói, ăn nhiều như vậy thứ, ta càng ngày càng thích ăn, đáng tiếc hôm nay hai cái không có lẩu can lạc. Ha ha, thích ăn liền ăn nhiều chút, thường xuyên tới ăn, chúng ta cũng không đem ngươi đương người ngoài. Đó là, ta chính mình cũng không đem chính mình đương người ngoài, Ha ha, Ha ha, không tội. Cường tử này tính cách thực sự không tồi ra ra bị cường tử đậu đến cười ha ha. Một bữa cơm liền ở mấy người nói nói cười cười chung ăn được, cường tử tự phát chạy tới đem chén rửa sạch, văn thư niệm tắc lôi kéo Phi Phi cùng ra ra nói chuyện thiếm. Phi Phi, đọc sách thế nào? Cố hết sức sao? Phi Phi lắc đầu nói, tỷ tỷ, không cố hết sức, hiện tại học đều là ra ra đã dạy ta, ta coi như ôn tập. Văn thư niệm thấy Phi Phi ngoan ngoãn bộ dáng thích vô cùng, một phen ôm chầm Phi Phi nói. Nhà chúng ta phi phi như vậy ngoan à. Tỷ tỷ ta nhưng ngoan. Gia Gia cũng ở một bên nói, không tồi, liền hẳn là như vậy. Tuy rằng hiện tại học người đều học quá, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Phải biết rằng còn có rất nhiều người so người xuất sắc. Ta biết ta biết, Gia Gia thường xuyên nói, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, đúng hay không? Ơn, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Văn thư niệm, Phi Phi có nghĩ tới về sau làm cái gì sao? Phi Phi cúi đầu tự hỏi một chút, thử thăm dò nói. Chúng ta trường học lão Sư có một cái đệ đệ, là một cái thực ưu tú người, Phi Phi về sau tưởng trở thành người như vậy. Nga! Như vậy ưu tú người là làm gì đó? lão Sư nói hắn là một cái quan ngoại giao, có một lần hắn đi theo lãnh đạo tới trường học, ta ở trường học rất xa gặp qua, ta tưởng trở thành cùng hắn giống nhau người. bán cá! Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Lúc này đến phiên văn thư niệm kinh ngạc, Phi Phi cư nhiên muốn làm một người quan ngoại giao. Phi Phi thấy ra ra cùng tỷ tỷ đều không có mở miệng, có chút thấp thỏm nhìn hai người, văn thư niệm thấy Phi Phi một bộ không biết làm sao bộ dáng, cười ha hả mở miệng. Nhà chúng ta Phi Phi chí hướng thật rộng lớn, nhưng Phi Phi biết phải làm một người quan ngoại giao đến đặc biệt dụng công, đặc biệt vất vả. Phi Phi vẻ mặt kiên định nói, tỷ tỷ, Phi Phi không sợ vất vả, Phi Phi thích Phi Phi liền sẽ nỗ lực đắc. Ha ha, nếu Phi Phi như vậy kiên định, kia tỷ tỷ duy trì ngươi. Quan ngoại giao ngoại ngữ chính là muốn phi thường xuất sắc nga, Phi Phi về sau có không hiểu, có thể tới hỏi Tỷ Tỷ. Phi Phi nghe thấy Văn Thư Niệm nói sau, hương phấn nhảy dựng lên nhào vào Văn Thư Niệm trong lòng lực, Gia Gia ở một bên cười ha hả nhìn hai người. "Đến, cái này chỉ có Tỷ Tỷ ngươi có thể giúp ngươi, Gia Gia giúp đỡ không được ngươi." "Ha ha. Nha, các ngươi liêu cái gì đâu?" Như vậy vui vẻ Lý Khải Cường tiến phòng liền nghe thấy Phi Phi cùng Văn Thư Niệm tiếng cười. Văn Thư Niệm nói: Phi Phi nói về sau muốn làm một người quan ngoại giao. Lý Khải Cường kinh ngạc nhìn Phi Phi, nha, Phi Phi như vậy đúng à, quan ngoại giao hảo à, vì chúng ta quốc gia làm công hiến, nhưng đến hảo hảo học. Khải Cường ca ca ta nhất định sẽ hảo hảo học. Mấy người nói đùa trong chốc lát, liền từng người trở về phòng, văn thư niệm nằm ở trên giường nghĩ sáng mai rời giường liền đi tìm một chuyến lượng tử, cá cũng là thời điểm lại giao dịch một lần. Sáng sớm hôm sau Lý Khải Cường liền đi ra cửa tìm trương sư phó học xe đi. Gia Gia kêu văn thư niệm rời giường ăn cơm sáng. Văn thư niệm một bên rửa mặt một bên hỏi, Gia Gia, cường tử khi nào đi? Ngày mới lượng một lát liền đi rồi, cơm sáng cũng không ăn. Ăn xong cơm sáng, văn thư niệm cùng Gia Gia nói một tiếng, liền ra cửa, đi trước thuê phòng ở nơi đó thả 10 vạn cân cá ra tới. Tuy rằng cảm thấy một lần phóng 10 vạn cân khả năng có chút nhiều, nhưng cũng không có việc gì, rốt cuộc không phải lần đầu tiên giao dịch nhiều như vậy. Hơn nữa trong không gian mặt cá sinh sôi nảy nở đến thật sự quá nhanh, cọ cọ dâng lên, văn thư niệm hiện tại chỉ hy vọng ao cá có thể nhanh lên làm ra tới, đến lúc đó chính mình liền có thể bỏ vào ao cá bên trong. Văn thư niệm chuẩn bị tốt hết thẻ sau, liền đi tìm lượng tử, đến lượng tử ra thời điểm, văn thư niệm thấy môn không có quan, vốn định đẩy cửa đi vào, nghe được bên trong có nói chuyện thanh, văn thư niệm liền ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Không chờ bao lâu, lượng tử liền tặng một người ra tới. Thấy văn thư niệm sau lượng tử giống không nhìn thấy giống nhau, một cái kính cùng người nọ nói chuyện, chờ đem người tiến đi lúc sau mới cười hì hì chạy đến văn thư niệm trước mặt tới. Thư niệm tỷ tới rồi. Mau mau mau, bên trong thỉnh. Văn thư niệm trắng lượng tử liếc mắt một cái, trực tiếp vào cửa, lượng tử theo sát ở văn thư niệm phía sau, miệng một cái kính ba ba ba. Thư niệm tỷ ngươi sẽ không giận ta đi. Ta vừa mới không phải cố ý không để ý tới ngươi, vừa mới người nọ là ta đối thủ cạnh tranh, lại đây tìm ta hợp tác. Ngươi nói ta nếu là cho hắn biết ngươi, về sau ngươi liền có đến phiền A. Văn thư niệm thấy chính mình một câu còn chưa nói, lượng tử liền chính mình một cái kính ở đằng kia nào bổ lại liên tiếp giải thích, thật sự là quá khôi hài. Được rồi, ta không sinh khí, vừa mới như vậy thực rõ ràng ngươi là bảo hộ ta, ta không như vậy không biết tốt xấu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thư niệm tỷ quả nhiên thông minh đại nghĩa, không hổ là ta chờ học tập chi mẫu mực. Được rồi ngươi cũng đừng khen ta, đều mau khen trời cao. Hôm nay tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói, ta bằng hữu đi ra ngoài mấy ngày này, sự tình làm tốt, cá cũng cho ngươi vận đã trở lại, còn nếu không, muốn a, như thế nào không cần, ta ước gì càng nhiều càng tốt, liền vừa mới ta tiễn đi người nọ, chính là tới tìm ta, muốn cho ta cho ngươi đều điểm cá qua đi, ngươi còn không có cho ta tin tức đâu, ta cũng không dám tùy ý đáp ứng người khác, đã kêu hắn lại chờ hai ngày. Văn thư niệm gật gật đầu, hành đi, đồ vật đều ở bên kia, ngươi chừng nào thì đi kéo. Hiện tại liền đi, tỷ ngươi trước ngồi một lát, ta đi gọi người nói lượng tử liền đi ra ngoài gọi người đi. Văn Thư Niệm thấy sau lắc đầu, ngồi ở phòng khách chờ, đợi đại khái 5 6 phút, lượng tử liền đã trở lại, kêu Văn Thư Niệm cùng nhau đi rồi. Tới rồi địa phương sau, mấy người xuống xe, Văn Thư Niệm chỉ chỉ bên kia phòng nói, liền ở nơi đó mặt, lao quy củ, chính mình cân nặng. Lượng tử gật gật đầu, hắn thủ hạ huynh đệ thực tự giác nâng sưng xuống dưới, hai người đi vào nâng cá, một người phụ trách sưng. Thư Niệm tỷ Ta nghe nói ngươi cùng Giang ca muốn làm cái thứ gì, có phải hay không? Cố Hàn Giang cùng ngươi nói. Không phải, lần trước đi tìm Giang ca thời điểm nghe thấy hắn gọi điện thoại, ta nghe xong một lỗ thai. Văn thư niệm nhìn lượng tử liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi muốn cùng nhau? Lượng tử chạy nhanh xua xua tay nói, ta liền thôi bỏ đi, ta hiện tại khá tốt, lại nói chính là ngươi đồng ý, Giang ca cũng sẽ không đồng ý à? Vì cái gì Cố Hàn Giang không đồng ý? Giang Ca không nghĩ bị quấy giày bái Lượng Tử biểu tình đặc biệt ý vị sâu xa. Văn Thư Niệm nhìn mấy người nâng cá, không có chú ý tới Lượng Tử biểu tình. Thư Niệm tỷ, ta tưởng cho ngươi thương lượng chuyện này nhi. Văn Thư Niệm quay đầu nhìn Lượng Tử liếc mắt một cái, ý bảo hắn có việc liền nói. Là cái dạng này à? Về sau ngươi cùng Giang Ca khai cái kia ao cá, lấy Giang Ca quan hệ, đến lúc đó khẳng định lão nhiều người đi câu cá, vậy các ngươi về sau cá khẳng định thiếu, thiếu ngươi khẳng định liền sẽ tiêu ngươi bằng hưu cho ngươi đưa. Khi đến lúc đó ngươi bằng hữu đưa thời điểm có thể thuận tiện cho ta lộng điểm tới sao? Văn thư niệm thấy lượng tử cười hì hì xoa xoa tay, dở khóc dở cười nói, ngươi tưởng còn khá dài xa à. Đó là, cơ hội là để lại cho co chuẩn bị người, ta không lâu dài điểm nghĩ, về sau lại có người khác tìm ngươi, ta đây không được khóc chết à. Được rồi, yên tâm đi, con người của ta tương đối nhớ tình bạn cũ, khẳng định có phần của ngươi. Lượng tử kinh hỉ nhìn văn thư niệm, thư niệm tỷ, nhưng nói định rồi à Đừng đến lúc đó ngươi không nhận chứng. Văn thư niệm mắt trợn trắng, xoay người có lượng tử không nghĩ để ý đến hắn cái này cục lốc. Lượng tử người đem cá chuẩn bị cho tốt lúc sau, hướng tới hai người đi tới, lượng ca, chuẩn bị cho tốt, trọng lượng đại khái nhiều mới tới cân. Lượng tử gật gật đầu, ý bảo hắn đi trên xe chờ, xoay người từ trong bao cầm 3.000 khối ra tới, đưa cho văn thư niệm. Văn thư niệm tiếp nhận tiền làm cho lượng tử mặt đếm lên, không sai, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Thư niệm tỷ. Này đều giữa trưa, ta thỉnh ngươi ăn cơm bái. Văn thư niệm lắc đầu, không được, ra tới thời điểm không cùng người trong nhà nói không quay về ăn cơm, lần sau đi. Hành, ta đây đưa ngươi đi. Không cần, các ngươi đi trước xử lý hóa, ta khóa môn liền về nhà, cũng không xa. Hành, chúng ta đây liền đi trước A, thư niệm tỷ nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta nhi A. Văn thư niệm trắng lượng tử liếc mắt một cái, phất tay ý bảo hắn chạy nhanh đi, chờ lượng tử mấy người đi rồi lúc sau. Văn thư niệm giữ cửa khóa kỹ liền về nhà đi. Sâu xa. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm vừa đến cửa nhà, liền thấy cửa dừng lại một chiếc đặc biệt quen mắt xe, ngồi trên xe một cái cảng quen mắt người. Cố Hàn Giang. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm sau, chạy nhanh tiêu diệt trong tay điên, mở cửa xuống xe, liền mạch lưu loát. Ngày hôm qua có việc nhi không ăn đến lao ra tử cơm, hôm nay nghỉ ngơi, cố ý lại đây. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua tâm tình không tốt, ăn không vô đâu. Như thế nào sẽ, trong nhà giống như không ai, ta gõ cửa không ai ứng. Văn thư niệm nghe thấy cố hàn giang này cường thế nói sang chuyện khác nói, nhỏ giọng nói một câu nam nhân quả nhiên khẩu thị tâm phi. a, ngươi nói cái gì? Cố hàn giang nghi hoặc nhìn văn thư niệm. Không có, ta liền tưởng nói ra ra lúc này hẳn là ở nhà a, sao không có ai nói văn thư niệm liền móc ra chìa khóa mở cửa. Vào đi. Cố Hàn Giang từ trong xe cầm một cái túi ra tới, đi theo Văn Thư Niệm vào nhà. Văn Thư Niệm to mò nhìn Cố Hàn Giang trong tay túi, hỏi: Ngươi lấy cái gì? Cấp Lão Gia Tử mang theo điểm dinh dưỡng phẩm. Ngươi như thế nào đột nhiên mang cái này a? Văn Thư Niệm một bên cấp Cố Hàn Giang đổ nước, một bên hỏi: Lão Gia Tử cùng ông nội của ta nếu là cũ thức, cũng coi như là ta chính thức trưởng bối. Văn Bối Hiêu kính trưởng bối yêu cầu lý do sao? Văn Thư Niệm kéo kéo khoẹt miệng, cười gượng: Ha ha, ngươi cao hứng liền hảo. Văn Thư Niệm mới vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến ra ra thanh âm, Văn Thư Niệm đi ra ngoài liền thấy ra ra Phi Phi cùng Tô ra ra Tô Ngự cùng nhau vào được. Tô ra ra hảo, ra ra ngươi đi đâu nhi lập? Ta đi tìm lão Tô đi, luôn đi nhà hắn ăn cơm, này không, ta làm hắn hôm nay tới nhà của chúng ta ăn cơm. Thư Niệm nha đầu, nhưng đã lâu không đi xem ta. Tô ra ra, ta này không phải có việc sao, chúng ta tuy rằng không đi, nhưng rượu ta nhưng cùng ngài cùng ông nội của ta phao đâu. Ha ha, quả nhiên nữ hoa tử chính là so nam hoa tử Hảo A. Văn thư niệm kéo ra ra tay, đi theo cùng nhau vào nhà, cố hàn giang thấy ra ra liền đứng lên, đang chuẩn bị vân an, vừa thấy mặt sau còn có người, còn có người đặc biệt quen mắt. Lao ra tử Hảo A. Tiểu cố tới rồi, hôm nay nhưng Hảo, tới lão Tô, ngươi lại đây nhìn nhìn quen mắt không? Tô ra ra tiến lên nhìn cố hàn giang trong chốc lát, lắc đầu, rất lạ mắt, làm sao vậy? Ha ha, ta liền biết ngươi nhận không ra. Hắn ra ra kêu cố thường thắng nói xong ra ra liền cười tủm tỉm nhìn Tô Gia Gia. Chỉ thấy Tô Gia Gia nguyên bản đạm nhiên trên mặt, đột nhiên tràn ngập kinh ngạc, đi đến Cố Hàn Giang trước người nhìn chằm chằm vào Cố Hàn Giang xem. Cố Hàn Giang bị Tô Gia Gia này đốn thao tác cấp sững sờ ở tại chỗ, nhìn nhìn Tô Gia Gia lại nhìn nhìn Gia Gia. Lao gia tử, vị này chính là. Gia Gia tiến lên kéo qua Tô Gia Gia, "Được rồi đừng cho Hải tử dọa tới rồi, ngươi như thế nào luôn không đổi được ngươi này tật xấu, cũng không nhìn xem ngươi này mặt." lao dưa chuẩn ra, lại cấp Hải Tử Dọa. Gia gia nói xong mới cùng Cố Hàn Giang giải thích nói, vị này họ Tô, cùng ta giống nhau, từng là ngươi gia gia dưới trướng một viên, bị ngươi gia gia rất nhiều chiếu cố. Cố Hàn Giang chạy nhanh hướng Tô gia gia Vân An, Tô lão gia tử hào. Đang chuẩn bị cùng gia gia khai mắng Tô gia gia nghe thấy Cố Hàn Giang nói, nháy mắt biến sắc mặt đối với Cố Hàn Giang cười tủm tìm nói, tiểu cô a, ngươi cùng thư niệm nha đầu giống nhau, kêu ta Tô gia gia là được. Chút Tô gia gia Tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tôn tử, Tâu Ngự. Cố Hàn Giang nhìn Tâu Ngự nói, ta cùng hắn gặp qua, ta là Cố Hàn Giang, về sau nhiều chỉ giáo. Tâu Ngự cùng Cố Hàn Giang nắm tay, cười gật đầu, một bên Tô Gia Gia rất là kinh ngạc. Các ngươi gặp qua. Đúng vậy, đi tiếp thư niệm thời điểm gặp phải Tâu Ngự. Tô Gia Gia nhìn nhìn văn thư niệm lại nhìn nhìn Cố Hàn Giang, cuối cùng còn nhìn nhìn chính mình ra tôn tử, chỉ gật gật đầu, bất qua ánh mắt kia rất ý vị sâu xa. Văn thư niệm cho đại gia đổ trà, gia gia liền nói: đến giờ, tô láo nhân làm bọn nhỏ ở chỗ này nói chuyện thiếu đi, chúng ta đi nấu cơm đi. Tô gia gia đưa lưng về phía gia gia cấp văn thư niệm mấy người làm một cái mặt quỷ, mới xoay người đi theo gia gia cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi một bên còn nói: đến lạc cấp văn thư niệm mấy người cười đến không được. Tâu ngự nhìn về phía cố hàn giang nói: thật không nghĩ tới ngươi gia gia cùng ông nội của ta còn có loại này sâu xa, là đỉnh xảo. Vậy ngươi gia gia. Tâu Ngự vừa định hỏi cố Hàn Giang ra ra như thế nào không mời đến cùng nhau tụ tụ, đã bị Văn Thư Niệm đánh gãy. Tâu Ngự, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi Văn Thư Niệm ngạnh cho chính mình bẻ một cái lý do. Cái gì vấn đề ngươi nói? Ta liền muốn hỏi một chút. Thái phụ đánh người tính quần đầu sao? Văn Thư Niệm vấn đề cấp Tâu Ngự hỏi sừng sốt sừng sốt. Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm, bả vai run lên run lên, vừa thấy liền nghẹn thực vất vả. Văn Thư Niệm đối với cố Hàn Giang mắt trợn trắng, không biết người tốt tâm. Nếu không phải sợ người nào đó thương tâm dưới sự tức giận lại ăn không ngon, chính mình đến nỗi như vậy sao? Thư niệm, ngươi vấn đề này, ta cảm thấy không tính đi. Ha ha ha ha Tâu Ngự một bộ nghiêm túc tự hỏi nghiêm túc nói chuyện biểu tình thành công trọc cười văn thư niệm phi phi cùng cố Hàn Giang. Tâu Ngự đầu tiên là kinh ngạc nhìn mấy người cười, sau lại mới phản ứng lại đây văn thư niệm thật sự nói giỡn, cười lắc đầu chỉ chỉ văn thư niệm. Giải trí một chút giải trí một chút, đừng thật sự sao, ai kêu các ngươi như vậy nghiêm túc nói chuyện trong phòng bếp hai vị lao gia tử nghe thấy văn thư niệm mấy người tiếng cười cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái ta nói vạn lao nhân cố tư lệnh gia tôn tử ngươi như thế nào tìm được trước kia ở trấn trên thư niệm cùng hắn nhận thức sau lại hồi bắc kinh tới trong nhà ăn qua vài lần cơm ta cũng là hôm kia mới biết được hắn thân phận thư niệm nha đầu nhận thức bọn họ hai cái cái gì quan hệ a ta coi tiểu cố đối thư niệm nha đầu có tâm a gia gia gật gật đầu nói ngươi cũng nhìn ra đi ta đã sớm đã nhìn ra Chỉ là chúng ta ra nha đầu này giống không thông suốt dường như Mãn đầu góc đọc sách học tập. Mỗi lần vừa nói đến cái này để tài liền đánh với ta xóa Kia Nhưng như thế nào chỉnh Nhà ta kia tiểu tử sợ là không cơ hội Chúng ta thiếu cố tư lệnh như vậy nhiều nhân tình Ta này mặt ra cũng ngượng ngùng làm chính mình tôn tử đi tranh A Gia Gia thấy tô Gia Gia một bộ ngực đau biểu tình Đặc biệt ấu trĩ mắt trợn trắng Run run trong tay cái sẻng Ta nói ngươi được rồi A Còn diễn thượng Ngươi này đầy mặt nếp gấp ra mặt ta liền không được ngươi làm tâu ngự từ bỏ. Cũng là, người trẻ tuổi sự tình người trẻ tuổi chính mình giải quyết, hai ta lão nhân quản cũng không thích hợp, lại nói thư niệm nha đầu cũng không với ai chỗ, chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Gia Gia thở dài một hơi nói, đúng vậy, chỉ cần nàng thích là được, ai làm nhà ta cháu gái nhi vui vẻ ta liền duy trì ai, ta hiện tại à, chỉ hy vọng nàng mỗi ngày vui vẻ, làm chính mình thích làm sự tình. Đúng vậy, tuy không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Mua thương, Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ra ra nhóm ở phòng bếp cảm thán bọn nhỏ, mà bọn nhỏ ở phòng khách không biết gì, còn đang nói nói dẫn cười. Tô ngự, ngươi nói chúng ta trưởng học hội trưởng giả sao? Còi A nghỉ hè nghỉ đông còn không phải là sao, làm sao vậy? Văn thư niệm sau khi nghe thấy trực tiếp game over, còn tưởng rằng cùng về sau giống nhau, cái gì ngày hội đều có đâu, đến lúc đó chính mình liền có thể đi ra ngoài đi một chút. Không như thế nào, ta liền hỏi một chút. Ly nghỉ còn có vài tháng đâu, ta không nghĩ nghỉ." Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn về phía Tô Ngự, Tô Ngự giải thích nói, "Ta chính là thích trường học, đại gia có thể tụ ở bên nhau nhiều thảo luận." Tấm gương Văn Thư Niệm hướng tới Tô Ngự giơ ngón tay cái lên, làm cho Tô Ngự đặc biệt ngượng ngùng. "Cố Hàn Giang, ngươi tưởng phóng nghỉ dài hạn làm gì? Ta liền hỏi một chút, nếu là có lời nói ta tính toán hồi trong thôn nhìn xem đại gia, lại đi tìm Tiêu quên các nàng, tách ra lâu như vậy còn quái tưởng các nàng." Cố Hàn Giang gật gật đầu nói, chờ nghỉ ta bồi ngươi đi. Không cần, ta chính mình đi là được, đừng chậm trễ ngươi công tác. Cố Hàn Giang không đồng ý cũng không đáp ứng, chỉ nói, đến lúc đó rồi nói sau. An cơm la tô ra ra bưng cơm đến phòng khách. Văn thư niệm mấy người đều ăn ý chạy tới phòng bếp bưng thức ăn, ăn cơm chưa lúc sau, tô ra ra cùng ra ra chơi cờ, cố Hàn Giang cùng Tô ngự nói chuyện thiếm, văn thư niệm tắc lôi kéo phi phi học tập. Tỷ tỷ, đề này ta cảm thấy không đúng lắm, ta tính rất nhiều lần. Mỗi lần đáp án đều không giống nhau, Phi Phi chỉ vào thư thượng một đạo để hỏi. Văn Thư Niệm tiếp nhận tới trên giấy tính vài lần, cuối cùng đến ra kết luận, gì? Thật đúng là không đúng, Phi Phi giỏi quá. Như vậy à, chính ngươi tính đáp án, ngươi đem giải tính quá trình viết xuống tới, đến lúc đó hội trường học lão sư tự nhiên sẽ biết. Ừn ừn, nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ buổi chiều đi cho ngươi nhiều mua mấy quyển thư trở về, ngươi không có việc gì thời điểm liền nhiều nhìn xem a. Phi Phi chờ mong nhìn Văn Thư Niệm, tỷ tỷ ra đây có thể tuyển sao? Đương nhiên có thể à, mua cho ngươi, đương nhiên muốn chính ngươi thích à, như vậy đi, trong chốc lát này đó để làm tốt chúng ta cùng đi hiệu sách tuyển, thế nào? Ân Ân Phi Phi lập tức túi đầu làm bài tập. Chờ Phi Phi viết xong lúc sau, Văn nói niệm xác nhận không có lầm, hai tỷ đệ tiện tay bắt tay tay đi phòng khách. Gia gia, ta mang Phi bay ra đi mua chút thư. Gia gia một bên chơi cờ một bên gật đầu, đi thôi, sớm chút trở về. Tâu nữ cùng Cố Hàn Giang đang chuẩn bị đứng dậy. Văn Thư Niệm nói, các ngươi hai cái cũng đừng đi theo, chúng ta mua thư liền trở về. Cố Hàn Giang, ta lái xe đưa các ngươi đi, trong nhà ly hiệu sách không gần. Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ, thật đúng là không gần, vì thế gật gật đầu, "Khê hành, phiền toái ngươi." Văn Thư Niệm nghĩ đều đi rồi lưu Tâu Ngự một người ở nhà cũng không thích hợp, liền lễ phép hỏi một câu, "Tâu Ngự ngươi muốn hay không đi hiệu sách?" Tâu Ngự lập tức gật đầu, "Cùng nhau đi, vừa lúc ta cũng muốn đi xem có hay không mặt khác thư." Bốn người liền xuất phát đi hiệu sách. Văn thư niệm lôi kéo Phi bay đi tuyển thư, mặc kệ phía sau Cố Hàn Giang cùng tô Ngự đang làm gì. Phi Phi lập tức lôi kéo văn thư niệm tuyển mấy quyển khóa ngoại sách báo cùng nhân vật truyện ký, còn có một ít học tập tư liệu. Phi Phi, muốn hay không lại tuyển mấy quyển? Này mấy quyển đủ sao? Phi Phi yêu thích không buông tay ôm chính mình tuyển thư, nói, tỉ tỉ đủ rồi, này đó có thể xem thật lâu. Hành đi, chúng ta đi xem bọn họ tuyển hảo không có. Văn thư niệm mang theo Phi bay đi tìm tô Ngự cùng Cố Hàn Giang. Hai người đang ngồi, trong tay từng người cầm một quyển sách nhìn, không khí ngoại ý muốn hài hòa. Văn thư niệm lôi kéo Phi bay đi đến hai người trước mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta tuyển hảo, các ngươi đâu? Cố Hàn Giang cùng tâu ngự đồng thời buông thư, Cố Hàn Giang cũng nhỏ giọng nói, vậy đi thôi, ta không có muốn mua. Văn thư niệm tính tiền, nghĩ trở về quá sớm, khó được mang Phi bay ra tới chơi, khiến cho Cố Hàn Giang lái xe đi bách hóa đại lâu đi dạo. Phi Phi lôi kéo Văn thư niệm tay, nhìn rực rỡ muôn màu bách hóa đại lâu đặc biệt là nhìn đồng hồ khí giới những cái đó, đôi mắt đều không mang theo chuyện. Phi Phi, ngươi quá tiểu không thích hợp đeo đồng hồ. Ta biết tỷ tỷ, ta chính là tò mò mấy thứ này là như thế nào làm được. Như vậy đi Phi Phi, chờ ngươi thi đậu đại học, tỷ tỷ cho ngươi mua một cái đồng hồ, nếu thật sự tò mò, lần sau tỷ tỷ đi cho ngươi tìm như vậy thư tịch. Phi Phi nghe vậy đôi mắt lập tức sáng, thật vậy Trang tỷ tỷ? Văn thư niệm nhéo nhéo Phi Phi cái mũi, đương nhiên là thật sự à. Tỷ tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi à? Ơ ơn ơn, tỷ tỷ chưa từng có đã lừa gạt ta, tỷ tỷ trước nay nói chuyện đều tính toán. Văn Thư Niệm cười cười, mang theo Phi bay đi tuyển một bộ quần áo, thấy có mua tiện nghi bố. Văn Thư Niệm liền mua vài thức bố, tính toán về nhà cho chính mình cùng Phi Phi làm một cái đặc biệt cặp sách. Hiện tại cặp sách kiểu dáng thật sự là quá đơn điệu hơn nữa khó coi. Tâu Ngữ tò mò nhìn Văn Thư Niệm trong tay mua bố hỏi, Thư Niệm, ngươi mua nhiều như vậy bố làm cái gì? Này không nghĩ cho ta cùng Phi Phi làm đơn giản cặp sách sao? Ngươi còn sẽ làm cái này đâu? Thật ghê gớm. ha, ha quá khen A Tô Đồng Học, lại nói làm cặp sách rất đơn giản, cũng không ngủ sự, dù sao ở nhà xem song thư coi như giải trí. Nhà ta có một ít để đó không dùng bố, ngày mai ta cho ngươi lấy tới, ngươi cũng cho ta làm một cái đi. Văn thư niệm nhìn Tô Ngự chờ mong ánh mắt, còn tưởng rằng hắn cũng không thích hiện tại hình thức, liền gật đầu đáp ứng rồi. Cố Hàn Giang không cam lòng yếu thế nói. Cho ta cũng làm một cái. Văn thư niệm trắng cố hàn giang liếc mắt một cái. Ta nói cố đồng chí, chúng ta ba cái đều là đọc sách tròn nên mới dùng đến tập sách. Ngươi cũng đọc sách sao? Không đọc sách liền không thể dùng tập sách. Ai nha hành hành hành, cho ngươi làm, cho ngươi làm còn không được sao. Bất quá ta có một điều kiện. Cố hàn giang nhìn văn thư niệm vẻ mặt chơi xấu biểu tình. Vì cặp sách vẫn là hỏi, điều kiện gì? Cho ngươi làm hảo ngươi nhưng đến con A, bằng không ta liền thu hồi tới, không cho ngươi Cố Hàn Giang dở khóc dở cười, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Phi Phi tay trái cầm quần áo mới, tay phải lôi kéo Văn Thư Niệm tay, lắc lắc hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không cho chính mình mua quần áo mới nha?" "Tỷ tỷ quần áo mới nhiều lắm đâu." "Tỷ tỷ ngươi có phải hay không không bỏ được cho chính mình mua, tiết kiệm xuống dưới cho ta cùng ra ra mua nha, tỷ tỷ ngươi đối ta thật tốt quá." Văn Thư Niệm thấy Phi Phi vẻ mặt cảm động bộ dáng, khóe mắt còn ngấn lệ, có chút không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho Phi Phi Hiện tại quần áo thật sự là khó coi cho nên chính mình mới không nghĩ nhiều mua sao, quả thực là cái mỹ diệu hiểu lầm. Tỷ tỷ trong nhà quần áo còn có rất nhiều, cho nên không cần lại mua, chính là Phi Phi còn muốn trường vóc dáng, cho nên mới cấp Phi Phi mua, hơn nữa Phi Phi học tập hảo, là tỷ tỷ khen thường ngươi. Phi Phi kiên định gật đầu, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập. Cố Hàn Giang cùng Tâu Ngự ở phía sau nghe thấy hai tỷ đệ nói, đều cười lắc đầu. Nghỉ hè. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thời gian liền tại đây bình đạm nhật tử chung đi qua, đảo mắt liền đến nghỉ hè, trường học tuyên đố nghỉ hôm nay, các bạn học đều đặc biệt kích động, theo nghỉ thời gian càng gần, đại gia cũng đều từ kích động chậm rãi biến thành không tha. Văn thư niệm mấy người trở về đến ký túc xá thu thập đồ vật, Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, đôi mắt đỏ bừng nói, thư niệm, ta hảo liên tiếp các ngươi Trần Phương vương cũng nghẹn ngào nói, đúng vậy. Ta vừa nghĩ về nhà một bên lại không muốn cùng các ngươi tách ra. Thư niệm phương phương tiểu hồng, bằng không các ngươi cùng ta đi nhà ta đi, như vậy ta liền sẽ không khó chịu. Văn thư niệm một chút đem trương bình ôm, cũng thực không tha nói, ta cũng luyến tiếc các ngươi, bất quá phóng xong giả chúng ta là có thể gặp mặt lại, hơn nữa có thời gian nói ta còn có thể đi tìm các ngươi. Thật vậy chăng? Có thời gian ta khẳng định đi tìm ngươi chơi à, được rồi chúng ta đều đừng khổ sở, lại không phải sinh ly từ biệt. Chúng ta liền vô cùng cao hứng về nhà bồi người nhà. Trương Bình hít hít cái mũi, lôi kéo mấy người cho nhau ôm nhau. Các ngươi nhất định phải tưởng ta à, chờ ta trở lại cho các ngươi mang ăn ngon, ta mụ mụ làm điểm tâm ăn rất ngon. Văn thư niệm vô vô Trương Bình bả vai, hành à, ta nhưng chờ ngươi cho ta mang ăn ngon đã trở lại, đến lúc đó ngươi nếu là không mang theo, ta liền cùng ngươi cấp. Trần phương phương, được rồi được rồi, một đám đều thành tiểu hoa miêu, chúng ta đi rửa cái mặt sau đó trở về tiếp tục thu thập. Đêm nay phải hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai liền về nhà. Mấy người gật đầu, tay nắm tay đi rửa mặt. Một đường qua đi gặp được đồng học đôi mắt đều hường hồng, vừa thấy liền cùng văn thư niệm mấy người giống nhau, mọi người đều luyến tiếc lẫn nhau đâu. Thư niệm, nếu không ngươi ngày mai lại trở về được không? Ta đêm nay tưởng dựa gần ngươi ngủ, trương bình kéo văn thư niệm tay, dịu môi nói. Văn thư niệm quát quát trương bình cái mũi, cười nói: Ngươi nha, hành đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Trần Phương Phương đề nghị nói kia chờ hạ chúng ta đi ra ngoài mua điểm ăn uống đi, buổi tối chúng ta tâm sự. Trương Bình vừa nghe ăn uống, đôi mắt đều sáng, hung hăng gật đầu, hận không thể lập tức đi ra ngoài mua trở về, kia vẻ mặt gặp được ăn liền chịu không nổi tiểu biểu tình, đem văn thư niệm mấy người đậu đến cười ha ha. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi Trương Bình hưng phấn lôi kéo mấy người liền hướng ngoài cửa đi. Vừa đến cửa trường liền gặp phải Tô Ngự cùng Cố Hàng Giang, hai người đang đứng ở xa tiền một bên nói chuyện một bên ánh mắt khắp nơi du tẩu. Văn thư niệm vừa ra cổng trường, cố Hàn Giang cùng Tâu Ngự liền thấy, đồng thời giơ tay hướng tới Văn thư niệm vẫy tay. Văn thư niệm mang theo Trương Bình mấy người đi qua đi, đối với hai người nói: các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Tâu Ngự hướng tới Văn thư niệm ký túc xá Trương Bình ba người gật gật đầu, mới trả lời: chờ ngươi à, này không phải nghỉ sao? Ta hôm nay không quay về, bồi các nàng mấy cái ở trường học ở một đêm, sáng mai lại về nhà. cố Hàn Giang hỏi: không trở về nhà, ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Áo, chúng ta chuẩn bị đi phía trước mua điểm ăn hồi ký tốc xá. Kia sáng mai ta tới đón ngươi. Không cần, nhà ta ly trường học như vậy gần, lại nói hiện tại ngươi muốn đi trong nhà ăn cơm cũng không cần lại dùng ta đương lấy cớ. Cố Hàn Giang nhìn chầm chầm văn thư niệm nhìn vài giây, sau đó nói, lần này phóng nghỉ dài hạn, đồ vật khẳng định đều đến lấy về ra, ngươi lấy hạ. Văn thư niệm vừa định nói có thể bắt lấy, Cố Hàn Giang liền trực tiếp đánh gãy, được rồi, liền nói như vậy định rồi. Nói xong cố Hàn Giang liền cùng Tâu Ngự lái xe đi rồi, lưu lại văn thư niệm trực tiếp trợn tròn mắt, này hai người gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Tỷ đại, ngươi phải về nhà sao? Lý Khải Cường lúc này cũng từ trường học ra tới. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường gì cũng không mang, lại hỏi, ngươi này cũng tính toán ngày mai lại về nhà. Lý Khải Cường gật gật đầu, hôm nay trở về đồng học quá nhiều, ngày mai ít người không cần quá thế. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Văn thư niệm hỏi cái này lời nói thời điểm. Một bên Trương Bình lập tức túi đầu dựng lô hay nghe. Ta về nhà đãi 10 ngày liền trở về, còn phải đi tìm ta sư phó học xe đâu. Vừa lúc thừa dịp cái này nghỉ hè hảo hảo luyện luyện, sư phó nói ta hiện tại sẽ lái xe, nhưng là cũng muốn thường xuyên luyện, cho nên sư phó chuẩn bị mang ta đi ra ngoài chạy mấy ngày. Văn thư niệm đặc biệt vì Lý Khải Cường cao hứng, khá tốt ta, mang ngươi hoàn toàn đi ra ngoài chạy mấy ngày, quen thuộc làm quen một chút cái loại này thể nghiệm cảm, cố lên A. Lý Đồng học, ngươi ở học xe A Cái gì xe A? Xe con sao? Trương Bình nhịn không được hỏi. Lý Khải Cường cười nói, không phải xe con, ta học xe vận tải. Wow, ngươi thật ghê gớm. Lý Khải Cường thu được Trương Bình mắt lấp lánh, đặc biệt ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong miệng nói thẳng nơi nào nơi nào. Cương tử, vậy ngươi hiện tại làm gì đi? Chúng ta ký túc xá theo ta cùng một cái khác bạn cùng phòng ngày mai buổi sáng về nhà, cho nên đã kêu ta đi mua chút rượu, hắn trước đi ra ngoài mua lô đồ ăn đi. Văn thư niệm gật gật đầu. Hành đi, vậy ngươi đi thôi, chúng ta cũng tính toán đi ra ngoài mua điểm ăn uống. Tỷ đại đi rồi a, đại gia tài kiến. Chờ Lý Khải Cường đi rồi lúc sau, Văn Thư Niệm cũng kêu đại gia đi. Kết quả Trương Bình liền vẫn luôn nhìn Lý Khải Cường bóng dáng. Trần Phương Phương cấp Văn Thư Niệm xử cái nhan sắc, Văn Thư Niệm nháy mắt đã hiểu. Mấy người đồng thời tặc hề hề nhìn Trương Bình, chờ Trương Bình phục hồi tinh thần lại nhìn đại gia thần sắc, mặt đằng một chút liền đỏ. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Văn Thư Niệm trực tiếp đôi tay chống nạnh. Một bộ người đàn bà đánh đá sắp muốn chửi đồng tư thế hỏi, thành thật công đạo, nhìn chầm chầm vào nhân gia cường tử nhìn lâu như vậy, có phải hay không đối nhân gia có cái gì ý tưởng? Trương Bình lập tức một bộ đặc biệt ngượng ngùng biểu tình, nhỏ giọng nói, ta chính là cảm thấy lý đồng học ngày thường đã thực ưu tú, không nghĩ tới hắn còn sẽ khai xe vật tải, thực sùng bái hắn mà thôi lạc. Di văn thư niệm mấy người nghe Trương Bình quái giọng ngữ khí, đều cả người khởi nổi da gà. Văn thư niệm khắp một chút Trương Bình hông giắt nói, nói tiếng người. Ai nha, thích lý đồng học làm sao vậy, còn không cho phép ta thích hắn à? Trần Phương Phương một phen kéo qua Trương Bình, ngươi nhỏ giọng điểm, nữ hoa tử mọi nhà. Trương Bình hậu chi hậu giác che miệng, văn thư niệm nhìn Trương Bình dáng vẻ này, tò mò hỏi, tới cấp chúng ta nói nói, ngươi chừng nào thì thích cường tử. Trương Bình rào xuống tay thập phần ngượng ngùng nói, ta cũng không biết khi nào thích hắn, liền thích bái. Được rồi, chúng ta đi trước mua đồ vật, mua xong đồ vật chúng ta hồi ký túc xá chậm rãi nói. Văn thư niệm lôi kéo mấy người đi trước cung tiêu xã, thấy bên trong người rất nhiều, đại bộ phận đều là trường học đồng học, nghĩ hẳn là phải về nhà, cấp người trong nhà mua điểm đồ vật về nhà, liền biến nói đi bách hóa đại lâu. Văn thư niệm bốn người xưng mấy cân hạt dưa cùng bánh quy, thấy có nước có ga bán, liền mua mấy bình nước có ga, mua xong đồ vật sau mấy người liền trực tiếp hồi trường học. Tâm sự, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người trở về đến ký túc xá, đem đồ vật phóng hảo sau. Trương Bình liền hỏi mấy người, ta muốn đi tắm rửa, các ngươi muốn hay không cùng đi. Văn thư niệm lắp đầu, chúng ta vẫn là trước đem đồ vật thu thập hảo lại đi đi, bằng không một hồi tẩy hảo trở về thu thập lại ra một thân hãn. Cũng đúng, ta như thế nào không nghĩ tới nói liền đi thu thập từng người hành lý đi. Thu thập hảo về sau, văn thư niệm mấy người tay kéo tay đi nhà tắm. Thư niệm, bằng không chúng ta cùng nhau tẩy đi. Trương Bình sắc mị mị nhìn văn thư niệm, nói dân nói. Văn thư niệm trực tiếp dứt khoát nói. "Hảo a, đi thôi." Lần này đến phiên Trương Bình mấy người kinh ngạc, Trần Phương Phương nói thẳng, "Thư niệm, loại này yêu cầu người đều đáp ứng a." "Này có cái gì, ta có các ngươi không có." Trương Bình giơ ngón tay cái lên, "Đổng." Trương Bình lôi kéo văn thư niệm cùng đi tắm rửa, dư lại Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng cho nhau nhìn thoáng qua, thân thể đồng thời run run, thật sự không tiếp thu được, từng người tắm rửa đi. Tắm rửa gian Trương Bình lập tức nhìn chằm chằm văn thư niệm nào đó bộ vị, mở to hai mắt nhìn, "Hoa thư niệm?" Ngươi cái này lớn lên cũng thật tốt quá đi. Văn thư niệm mắt trợn trắng, nói, ngươi cũng không sai biệt lắm a. Tiếp như thế nào có thể giống nhau, ta ngày thường ăn nhiều như vậy, nó nên như vậy, ngươi ngày thường ăn uống như vậy tiểu, ngươi là như thế nào làm được cánh tay cùng chân như vậy thế? cái này lớn như vậy. Có thể như thế nào làm được, ta trời sinh văn thư niệm ngạo kiểu nâng nâng cằm. Trương Bình mở to hai mắt nhìn, thư niệm, ta hảo hâm mộ ngươi nha. Được rồi, chạy nhanh tẩy, tẩy hảo hồi ký túc xá. Chờ Trương Bình cùng văn thư niệm tẩy hảo ra tới, Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Trần Phương Phương xoa eo nói, ta nói các ngươi hai cái ở bên trong ăn cơm nha lâu như vậy. Văn thư niệm chừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, còn không phải quái nàng A. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, còn không phải thư niệm ngươi dáng người thật tốt quá, ta cảm khái một chút mà thôi sao. Trương Bình nói xong lại tặc hề hề lôi kéo Trần Phương Phương cùng Di Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, các ngươi biết không, thư niệm nơi đó lớn lên nhưng hảo Ta đánh đấu các ngươi ngày thường tuyệt đối nhìn không ra. Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương nghe được Trương Bình nói sau. Đầu tiên là theo bản năng nhìn một chút văn thư niệm nào đó bộ vị, tiếp theo đồng thời mặt đỏ. Di Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, Trương Bình, ngươi không biết xấu hổ. Hát ta cái này bạo tính tình, như thế nào liền không biết xấu hổ, ta liền cùng các ngươi nói nói, ta lại không cùng người khác nói. Di Tiểu Hồng trực tiếp không để ý tới Trương Bình, trốn đến văn thư niệm phía sau trong miệng còn nói, chính là không biết xấu hổ. Trương Bình chống nạnh đang chuẩn bị đi tìm gì tiểu hồng tham thảo một phen, bị Trần Phương Phương ngăn cản. Được rồi ngươi liền không cần khi dễ tiểu đỏ, tiểu mặt đỏ ra mỏng, ngươi cùng nàng nói này đó làm gì? Ta. Được rồi, trở về lạp văn thư niệm đánh gây hai người, trực tiếp xách theo đồ vật liền đi. Thư niệm ngươi từ từ ta. Mấy người trở về đến ký túc xá lúc sau, Trương Bình lập tức bung chậu, đi đem ăn vật nước có ga lấy ra tới, bày ở trên bàn. Các ngươi nhanh lên, ta đều ngồi xong. Trần Phương Phương Gấp cái gì nha, thời gian còn sớm đâu. Ba người đem tẩy rào đồ dùng phân loại phóng hảo sau, mới ngồi vây quanh ở trên giường. Hảo, ngươi hiện tại có thể tiếp tục nói trần phương phương đối với Trương Bình nói. Nói cái gì à? Ngươi nói một chút cái gì, đương nhiên là nói lý đồng học à. Trương Bình nháy mắt ngượng ngùng nói, nói hắn làm gì, hắn cũng không biết ta thích hắn. Cương tử không biết ngươi thích hắn, vậy ngươi tính toán vẫn luôn yêu thầm hắn. Sao có thể, nay không phải không gặp được thích hợp cơ hội sao? Hơn nữa ta mẹ nói, nữ hài tử không thể quá chủ động, đến rụt rè một ít, nói nữa, ta cũng không biết hắn có thích hay không ta. Văn thư niệm đỡ cái chán, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi biết rụt rè viết như thế nào sao. trương bình trương đại đôi mắt trừng mắt văn thư niệm, chẳng lẽ còn muốn ta đi chủ động nói với hắn không thành. Văn thư niệm thử thăm dò nói, nếu không chờ ta nhìn thấy hắn, ta hỏi một chút hắn hiện tại ý tưởng. trương bình đôi mắt lập tức sáng, dùng sức gật đầu, có thể a thư niệm. Ta vốn gì cũng là muốn cho ngươi thăm thăm hắn khẩu phong. Hành đi, kia chuyện này chúng ta cứ như vậy nói tốt, bất quá các ngươi ngày mai ngồi xe lửa về nhà, hôm nay không đi mua phiếu sao. Trần Phương Phương lắc đầu nói, không cần trước tiên đi, sáng mai chúng ta liền đi nhà ga, tới kịp. Trương Bình một bên gặm hạt dưa, một bên hỏi, thư niệm, ngươi có hay không thích người a? Trương Bình vừa mới nói xong, Di Tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương đồng thời nhìn về phía văn thư niệm, vẻ mặt chờ mong. Văn thư niệm lắc đầu, Hiện tại còn không có. Trương Bình nóng nảy, như thế nào sẽ không có đâu. Vị kia cố đồng chí cùng tô đồng học, ta nhìn liền không tồi, hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra được tới bọn họ thích ngươi. Ta cũng không biết, ngươi nói ta cùng bọn họ nhận thức đã lâu như vậy, nhưng chính là thiếu một loại cảm giác. Trần Phương Phương bắt quái hỏi, cái gì cảm giác? Ta đây hỏi các ngươi, thích một người là cái gì cảm giác? Trương Bình đoạt đáp trả, đại khái chính là mặc kệ làm cái gì đều sẽ nhớ tới hắn, chỉ cần có hắn ở địa phương. Luôn là sẽ nhịn không được đi xem hắn, hắn nói mỗi một câu đều sẽ ghi tạc trong lòng, ân, chính là loại cảm giác này. Văn thư niệm gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta không có A. Di Tiểu Hồng, kia sao chỉnh. Thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần chính mình vui vẻ là được, cảm tình loại đồ vật này, nên nó tới thời điểm tự nhiên sẽ đến, ta không nóng nảy. Trương Bình, ngươi không nóng nảy, ta đều thế ngươi sốt ruột. Ngươi sốt ruột làm gì, lại nói chúng ta còn ở đọc sách đâu ta cũng không nghĩ như vậy sớm xử đối tượng. Hoa thư niệm, ngươi không thể nào, ngươi tốt nghiệp đại học đều thành gái lỡ thì làm. Văn thư niệm trắng trương bình liếc mắt một cái, cái gì kêu gái lỡ thì, tốt nghiệp đại học chính mình cũng mới hơn 20 tuổi, như thế nào liền gái lỡ thì, sự khác nhau, hoàn hoàn toàn toàn sự khác nhau. đừng nói ta, các ngươi không cũng không xử đối tượng sao? một đám tấn nhọc lòng ta. Trần Phương Phương đặc biệt ngượng ngùng nói, kỳ thật ta có chuyện giấu giếm các ngươi. ba người ánh mắt động tác nhất trí nhắm ngay Trần Phương Phương. Trần Phương Phương đặc biệt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta đã sớm kết hôn. Gì? Nơi này là Trương Bình kia đại giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nơi này là Văn Thư Niệm kinh ngạc. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía gì Tiểu Hồng, phát hiện gì Tiểu Hồng rất bình tĩnh. Tiểu Hồng, ngươi đã sớm biết. Văn Thư Niệm hỏi, gì Tiểu Điểm đỏ gật đầu, Phương Phương kết hôn thời điểm, ta cũng đi. Trương Bình trực tiếp tặng bao, không phải đâu Trần Phương Phương ta bắt ngươi đương hảo tỉ muội, ngươi cư nhiên gạt chúng ta như vậy chuyện quan trọng. Trần Phương Phương giải thích nói, này không phải các ngươi cũng không hỏi qua ta sao, hơn nữa ta cũng sợ các ngươi đã biết về sau liền cùng ta xa cách nha. Văn thư niệm lôi kéo Trương Bình ngồi xuống, đối với Trần Phương Phương nói, Phương Phương, chúng ta như thế nào sẽ xa cách ngươi đâu, chúng ta chỉ biết chúc phúc ngươi. Di Tiểu Hồng tâm tư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Đối với Trần Phương Phương đã kết hôn tin tức, Văn thư niệm mấy người đầu tiên là khiếp sợ sau là chúc phúc, càng có rất nhiều tò mò. Trương Bình hỏi, Phương Phương, ta hảo hảo kỳ ngươi trượng phu là như thế nào người, cư nhiên có thể làm ngươi gả cho hắn. Hắn à, lớn lên giống nhau, gia cảnh giống nhau, nhưng là hắn rất tinh tế thực săn sóc, quan trọng nhất chính là cùng hắn ở bên nhau làm ta cảm thấy thực kiên định trần phương phương vẻ mặt hạnh phúc cảm nói. Văn thư niệm cũng gật đầu tán đồng, đúng vậy, hắn có thể làm ngươi kiên định chính là tốt nhất, nhân sinh như vậy trường, kiên định quan trọng nhất. Chẳng lẽ không phải thích quan trọng nhất sao? Trương Bình vẻ mặt nghi hoặc Văn thư niệm, thích là làm lẫn nhau ở bên nhau cơ sở Nhưng tương lai nhật tử như vậy trường Tựa như ngươi mấy năm trước mua một kiện ngươi thực thích quần áo Vậy ngươi bây giờ còn có lúc trước như vậy thích sao? Trương Bình cái hiểu cái không gật đầu Trần Phương Phương nhìn Trương Bình nói Thư niệm nói không sai Lại yêu nhau người, đều sẽ theo thời gian hòa tan Mà làm hai người lẫn nhau kiên định chính là tự hạn chế cùng tâm an Chính là Phương Phương A, ta hỏi ngươi ngư Ngươi như vậy trường kỳ cùng ngươi trượng phu không ở cùng nhau, về sau ngươi có thể hay không gặp được mặt khác thích người a? Đối với Trương Bình vấn đề, văn thư niệm trực tiếp sợ ngây người, này muội tử mạch não như thế nào như vậy hiện đại a? Hiện tại cái này niên đại không đều là trường xương bên nhau sao? Ai tờ mở dám tưởng loại này vấn đề a? Trần Phương Phương suy nghĩ trong chốc lát kiên định lắc đầu, sẽ không, ta nếu cùng hắn kết hôn, ta liền sẽ vĩnh viễn trung thành với hắn, ngươi nói vấn đề căn bản sẽ không tồn tại. Trương Bình không ngừng cố gắng hỏi, ta là nói nếu, nếu. Văn Thư Niệm đánh gãy Trương Bình vấn đề, nói, Trương Bình à, một đời người sẽ gặp được rất nhiều thích người, quan trọng là kiên trì bản tâm, bởi vì tâm động trước nay liền không phải đáp án, tâm định mới là. Văn Thư Niệm nhìn tự hỏi Trương Bình tiếp tục nói, ngươi tưởng à, ngươi về sau cùng ngươi Trượng Phu kết hôn, kia khẳng định là bởi vì các ngươi lẫn nhau yêu nhau, nhưng về sau nhật tử ngươi còn thích những người khác, vậy sẽ có cái thứ hai cái thứ ba vô số đúng hay không? Thư Niệm. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý a. Mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta đều có thể học được một ít đồ vật. Thư niệm ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hiểu a? Ngươi cũng không chỗ quá đối tượng a. Đối mặt trương bình do hỏi, văn thư niệm chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết nhệ ở trong miệng, như thế nào hiểu? Không ăn qua thịt heo còn không thể gặp qua heo chạy sao? Ta không có thực hiểu a, ta chỉ là căn cứ ngươi để vấn đề sau này chuyển rời kết quả mà thôi a. Trương bình vẻ mặt sùng bái nhìn văn thư niệm, trách không được ngươi học tập hảo đâu muốn đổi làm ta khẳng định sẽ không tưởng nhiều như vậy chúng ta đều nói tiểu hồng ngươi đâu đối mặt văn thư niệm do hỏi di tiểu hồng nhỏ giọng nói ta không kết hôn trương bình trắng gì tiểu hồng liếc mắt một cái không hỏi ngươi kết không kết hôn tiểu hồng ngươi liền nói ngươi có hay không thích người a di tiểu mặt đỏ tức khắc đỏ cúi đầu không nói lời nào văn thư niệm mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái đưa mắt ra hiệu ma ơi có miêu nị nhà mấy người nháy mắt bắt quái nhìn gì tiểu hồng Trương Bình thấy gì, Tiểu Hồng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, nóng nảy, lập tức ngồi vào dì Tiểu Hồng bên cạnh, đem đầu thò lại gần nhìn dì Tiểu Hồng nói, ai nha Tiểu Hồng, đừng thẹn thùng sao, ngươi xem chúng ta đều nói, ngươi liền nói nói sao, chúng ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Dì Tiểu Hồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, sau đó đặc biệt nhỏ giọng đặc biệt ngượng ngùng nói, ta, ta có yêu thích người. Văn thư niệm chú ý tới gì Tiểu Hồng ánh mắt, trong lòng tức khắc căng thẳng, ngạch tích mẹ ra. Sẽ không theo chính mình có quan hệ đi. Trương Bình lập tức bắt quái hỏi, ai nha ai nha. Di Tiểu Hồng lại nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái. Cái này Trương Bình cùng Trần Phương Phương cũng chú ý tới. Đặc biệt quái gì nhìn nhìn dì Tiểu Hồng cùng văn thư niệm, như là nháy mắt đã hiểu cái gì. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Tiểu Hồng, ngươi sẽ không thích cố đồng chí đi. Tiểu Hồng, ngươi sẽ không thích tô đồng học đi. Văn thư niệm sau khi nghe thấy sửng sốt một chút, trực tiếp nhìn về phía dì Tiểu Hồng Mà gì Tiểu Hồng còn không có tới kịp nói cái gì, Trương Bình cùng Trần Phương Phương trước tranh luận đi lên. Trương Bình, không có khả năng, Tiểu Hồng cũng chưa cùng cố đồng chí nói chuyện qua. Ngươi nói mới không có khả năng, tô đồng học cũng không cùng Tiểu Hồng nói chuyện qua. Trương Bình không làm, dù sao ngươi nói chính là không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, cố đồng chí là nhà ta thư niệm. Trần Phương Phương cũng nóng nảy, ngươi nói mới vĩnh viễn không có khả năng, tô đồng học mới là thư niệm. Văn Thư Niệm đột nhiên nhớ tới gì tiểu Hồng đi trong nhà thời điểm, luôn thích lôi kéo Phi Phi đọc sách, sau đó Văn Thư Niệm cái này thiết cục lốc cũng không biết nơi nào rút gần, cư nhiên hỏi gì tiểu Hồng. "Tiểu Hồng, ngươi sẽ không thích nhà của chúng ta Phi Phi đi. Không được a, Phi Phi quá tiểu lạc, ngươi phải đợi thật lâu." Văn Thư Niệm mới vừa nói xong, Trương Bình Di tiểu Hồng cùng Trần Phương Phương đồng thời nhìn về phía Văn Thư Niệm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. "Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Sẽ không ta đoán đúng rồi đi." Trương Bình tức khắc lao nhân đỡ chán chẳng nói, không phải ta nói, thư niệm à, nếu không ngày mai ta không trở về nhà, ta bồi ngươi đi trước bệnh viện nhìn xem đầu gốc đi. Văn Thư Niệm lập tức chụp Trương Bình tay nói, ngươi mới đầu gốc có bệnh đâu? Ha ha ha ha, Thư Niệm ta không nói như vậy, là ngươi nói Trương Bình trực tiếp cười chịu ngã vào trên giường. Trần Phương Phương cũng vẻ mặt nghẹn cười nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm cảm thấy chính mình phòng trường thật sự nao chịu mới có thể nói gì tiểu hồng thích phi phi đi. Di tiểu hồng nhỏ giọng nói, ta ta thích lưu đồng học, không phải cố đồng chí cũng không phải tô đồng học. Trương Bình Trần Phương Phương nháy mắt đỉnh chỉ cười, mấy người lập tức nhìn về phía gì Tiểu Hồng. Trương Bình nhỏ giọng hỏi, cái nào lưu đồng học? Chính là, chính là thích thư niệm cái kia lưu đồng học gì Tiểu Hồng vừa nói xong liền cúi đầu. Trương Bình, ba Tiểu Hồng ngươi có lầm hay không a? Chúng ta trường học thích thư niệm đồng học nhiều như vậy, vừa vặn họ lưu cũng có như vậy mấy cái, ngươi nói rốt cuộc là ai a? Trần Phương Phương tức giận trừng mắt nhìn Trương Bình cái này pháo đốt liếc mắt một cái, Văn Thư Niệm như là nhớ tới cái gì. "Ngươi là nói Lưu Chí Phong?" Di Tiểu Hồng hơi hơi gật gật đầu, Trương Bình cùng Trần Phương Phương nhìn nhìn đối phương, Trương Bình vẻ mặt kinh ngạc, Trần Phương Phương vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình. Văn Thư Niệm rất là nghi hoặc, "Tiểu Hồng, ngươi như thế nào biết Lưu Đồng học thích ta Trương Bình, "Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Lưu Đồng học thích ngươi, chỉ cần là cái người bình thường liền nhìn ra được tới được không?" Hảo Gia Hỏa mỗi lần vừa nhìn thấy, ánh mắt kia tựa như nhà ta tiểu hoàng thấy xương cốt giống nhau giống nhau. Không phải, là ta thường xuyên phát hiện lưu đồng học mỗi lần thư niệm ở thời điểm luôn là không tự giác nhìn thư niệm, thư niệm nói thích ăn rau dưa, lưu đồng học cũng bắt đầu ăn rau dưa. Trước kia hắn đều thích ăn thịt. Tiểu hồng, này đó ngươi đều có thể chú ý tới. Cường trương bình chịu phục đối với gì tiểu hồng dựng ngón tay cái. Không phải chờ một chút à? Trương bình ngươi cư nhiên nói lưu trí phong là cậu, nói ta là xương cốt, ngươi tưởng bị đánh sao? Văn thư niệm đột nhiên phản ứng lại đây. Về nhà lập nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ai ai ai, thư niệm, ta không mang theo tức giận à, ai ngươi nhẹ điểm, ai, ha ha ha ha ha, ha. Trương Bình bị văn thư niệm cào ngứa cấp cười cái không ngừng, thẳng đến Trương Bình nhận sai văn thư niệm mới vòng qua nàng. Trần Phương Phương tò mò hỏi, Tiểu Hồng, ngươi đều không có cùng lưu đồng học nói chuyện qua, như thế nào liền thích hắn. Di Tiểu Hồng nhỏ giọng giải thích nói, phía trước các ngươi cũng chưa trở về ta đi múc nước thời điểm, hắn giúp qua ta vài lần, nói qua một ít lời nói. trương bình, vậy ngươi thích hắn cái gì? ta liền cảm thấy hắn rất nhiệt tâm, tuy rằng hắn lạnh mặt, lời nói cũng ít. như vậy ngươi liền thích? ân. văn thư niệm nói, lưu trí phong khá tốt, làm người trưởng nghĩa, tuy rằng tùy thời lạnh mặt, nhưng là hắn thực thiện lương. tiểu hồng ta duy trì ngươi. di tiểu hồng nhìn văn thư niệm, thực nghiêm túc hỏi, thư niệm ngươi không ngại sao? văn thư niệm buồn cười nhìn di tiểu hồng, ta để ý cái gì? Ta một không là nhà hắn người nhị không phải hắn đối tượng, ta có cái gì hảo để ý? Di tiểu điểm đọ đầu, nữ gia kinh người nói, chờ hồi trường học, ta muốn theo đuổi lưu đồng học. Này bom trực tiếp đem trương bình mấy người bắn cho tạc xương sờ ở một bên, văn thư niệm càng là chịu phục, chính mình rốt cuộc gặp phải gì bạn cùng phòng nha, một đám tư tưởng đều như vậy hảo phóng sao? Trương bình còn vẻ mặt tán đồng vỗ vô gì tiểu hồng bả vai nói, tiểu hồng, ta duy trì ngươi, chờ ta hồi trường học, ta cũng muốn chủ động xuất kích, chúng ta cùng nhau cố lên tranh thủ đem bọn họ cấp bắt lấy. Di Tiểu Hồng vẻ mặt kiên định gật đầu, Trần Phương Phương do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được nói đến, ta nói, nữ hài tử quá chủ động có thể hay không không tốt lắm à. Có cái gì không tốt, thích liền phải chủ động một chút, vạn nhất chạy làm sao bây giờ. Nói nữa, vạn nhất đối phương cũng không chủ động làm sao bây giờ. Cứ như vậy bạch bạch háo nha. Đối với Trương Bình nói, Di Tiểu Hồng cùng văn thư niệm đều phi thường tán đồng, chỉ có Trần Phương Phương vẫn luôn khuyên Trương Bình điểm. Bốn người cho tới ăn và tan sạch, nước có ga uống hết, cũng thật sự vây được không được, liền hồi trải lên ngã đầu liền ngủ, đương nhiên văn thư niệm bị Trương Bình lôi kéo cùng nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm cả người eo đau bối đau an vạ trên giường, Trương Bình thần thanh khí sảng thu thập dư lại muốn mang về nhà đồ vật, còn một bên thúc giục văn thư niệm. Thư niệm A, ngươi cái đại lười heo, mau đứng lên làm, lại không đứng dậy người đều đi hết. Văn thư niệm tức giận trừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, ta như vậy quái ai A. Về sau ta lại cùng ngươi ngủ cùng nhau ta chính là heo. Trương Bình trột dạ nói, ta đây cũng không biết chính mình sẽ tệ ngươi à, ngày thường đều thói quen kẹp chăn ngủ, khả năng ngươi quá mềm, đem ngươi trở thành chăn đi, hắc <cười> hắc. Văn thư niệm lười đi để ý Trương Bình cường ngạnh giải thích, chậm gì gì rời giường đóng gói hảo tự mình phô, đi bên ngoài rửa mặt trở về đem dư lại đồ dùng tẩy rửa trang lên. Mấy người đều dẫn theo một cái đơn giản hành lý, liền chuẩn bị xuất phát đi ngồi xe lửa Văn Thư Niệm ta nói các ngươi mang như vậy điểm đồ vật trở về. Trương Bình tiêu xái dơ dơ lên trong tay hành lý, cười nói, trong nhà còn có a, nói nữa để như vậy nhiều về nhà nhiều mời ta, hơn nữa trở về còn phải cấp trong nhà mua điểm bên này đồ vật đâu. Văn Thư Niệm gật gật đầu, cũng là. Văn Thư Niệm bốn người vừa đến ký túc xá hạ, liền gặp Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang hướng tới Trương Bình mấy người gật đầu, xoay người cùng Văn Thư Niệm nói, ngày hôm qua nói tốt tới đón ngươi. Ta như thế nào không nhớ rõ ta đáp ứng rồi. Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, một phen tiếp nhận Văn Thư Niệm trong tay hành lý, đối với Trương Bình mấy người nói: Nơi này ly ga tàu hỏa rất xa, ta đưa các ngươi đi thôi. Trương Bình không chút khách khí nói: Vậy cảm ơn cố đồng chí lạp, cũng cảm ơn Thư Niệm lạp. Văn Thư Niệm vẻ mặt nghi hoặc hỏi: Cảm tạ ta làm gì? Trần Phương Phương đột đáp: Dính phúc của ngươi bái. Nói mấy người liền đem hành lý đặt ở trên xe, an ý đều ngồi ở cuối cùng một loạt. Cố Hàn Giang phóng hảo văn thư niệm hành lý, thấy văn thư niệm còn tại chỗ, đi lạc một bên nói một bên cấp văn thư niệm đem ghế phụ mở ra. Tạ lạp. Cố Hàn Giang trực tiếp đem trương bình mấy người đưa đến ga tàu hỏa, liền đứng ở mấy người phía sau vài bước xa, nhìn văn thư niệm mấy người lưu luyến không rời cáo biệt. Thư niệm, ngươi nhất định phải tưởng ta à? Ta sẽ rất muốn rất nhớ các ngươi vừa mới còn ở trên xe cười hì hì. Trương Bình lúc này đã là cái tiểu khóc miêu. Văn thư niệm lau lau trương bình trên mặt nước mắt hai phiên ôm ôm mấy người nói các ngươi yên tâm ta sẽ tưởng của các ngươi ta ở kinh đô chờ các ngươi trở về hảo thư niệm chúng ta đi rồi a ngươi mau trở về đi thôi trương bình rất là không tha nói được rồi mau vào đi thôi ta nhìn các ngươi đi vào liền đi trương bình đối với cố hàn giang vẫy vẫy tay trong miệng lớn tiếng nói cố đồng chí cảm ơn ngươi a cố lên cố hàn giang nháy mắt đã hiểu gật đầu tài kiến trương bình mấy người vừa đi một bên quay đầu đáng thương hề hề nhìn văn thư niệm Thẳng đến hơi chút có chút khoảng cách thời điểm, hướng tới văn thư niệm vất tay. Văn thư niệm thấy nhìn không tới bóng người, liền cùng cố Hàn Giang trở lại trên xe, lái xe về nhà đi. Gia Gia, ta đã về rồi. Gia Gia thanh âm từ phòng khách truyền đến, ở chỗ này đâu. Văn thư niệm lập tức chạy tiến phòng khách, ngồi ở Gia Gia bên cạnh, Gia Gia, nghỉ lạc. Biết rồi, Phi Phi ngày hôm qua liền đã trở lại, ngươi như thế nào hôm nay mới trở về. Vốn dĩ ngày hôm qua phải về tới. Trương Bình các nàng mấy cái lôi kéo ta ở trường học nhiều buổi các nàng một ngày, nói sắp thật lâu không thấy được. Ha ha, tuổi trẻ chính là hảo A, như thế nào không mang theo trong nhà tới, ta cũng hảo cho các nàng làm điểm ăn ngon. Trong nhà sợ xảo ngươi ngủ, ngày hôm qua vài giờ ngủ ta đều không nhớ rõ. Cố Hàn Giang cũng là lúc này dẫn theo văn thư niệm hành lý tiến vào, vừa vào cửa liền cùng Gia Gia Vân An, Gia Gia hảo A. Tiểu cố tới rồi, ngươi này để cái gì a? Ai nha, ta cấp quyến mất. Gia Gia đây là ta hành lý, ta phóng phòng đi A. Gia Gia cười ha hả nhìn văn thư niệm dẫn theo hành lý đi rồi, mới xoay người nhìn Cố Hàn Giang. Tiểu Cố A, lần này lại phiền thoái ngươi. Gia Gia nói nơi nào lời nói, thuận tiện chuyện này. Gia Gia cười tủm tỉm nhìn Cố Hàn Giang nói, ngươi đơn vị ly trường học nhưng có đoạn khoảng cách, nơi nào thuận tiện lạp. Cố Hàn Giang nhấp miệng cười nói, Gia Gia nếu biết, cần gì phải vạch trần ta đâu. Ha ha, ngươi không nói ra tới ta như thế nào biết đâu, nói nữa. Ngươi không nói ra tới nàng lại như thế nào biết đâu. Không sợ ra ra chế cười, ta chỉ sợ nói ra, về sau liền không có thuận tiện chuyện này. Ra ra lắc lắc đầu, kia nhưng chưa chắc, ngươi cũng chưa làm sao biết kết quả là ngươi không thể tiếp thu. Ta cùng thư niệm nhận thức nhiều năm như vậy, đối nàng vẫn là có chút hiểu biết, nàng đối ta không có tình yêu nam nữ. Ta liền thư niệm này một cái cháu gái, tuy không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh, ta không duy trì ngươi lại cũng sẽ không phản đối ngươi, ta chỉ cần nàng khỏe mạnh vui sướng. Gia Gia nói chuyện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Gia Gia ngươi nói ta đều biết, ngài xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng nàng làm nàng không muốn sự tình, ta chỉ là muốn cho nàng nhiều hiểu biết ta. Gia Gia chế nhạo nhìn cố Hàn Giang, cho nên ngươi mới mỗi lần tìm các loại lý do. Cố Hàn Giang cười khổ nói, bằng không ta lại có cái gì lấy cớ đi tiếp cận nàng đâu, ta cố Hàn Giang tuy không phải một cái người tốt, nhưng cũng tuyệt không phải người xấu, ta chỉ là tưởng cùng nàng ở bên nhau thôi. Nhà ta nha đầu này hiện tại còn không có thông suốt đâu, khả năng sẽ chờ thật lâu, ngươi cũng nguyện ý. Cố Hàn Giang kiên định gật đầu, ra ra yên tâm, từ nhỏ ta liền có một cái thói quen, mặc kệ là công tác vẫn là cái gì, chỉ cần ta thích, bao lâu ta đều sẽ đi chờ, nhưng ta sẽ nỗ lực ngắn lại thời gian này. Hành đi, toàn xem các ngươi người trẻ tuổi. Ra ra các ngươi liêu cái gì đâu, văn thư niệm phong thứ tốt vào được. Không có gì, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đi thuận bình trấn sao tính toán khi nào đi. Văn thư niệm túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, trước tiên ở trong nhà đãi mấy ngày sau đó đi tìm tiêu quên các nàng, đến lúc đó nhìn xem các nàng muốn hay không cùng nhau hỏi trong thôn nhìn xem. Cố Hàn Giang, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi, vừa vặn có thể giải sầu. Không cần đi, ta này cũng không xác định khi nào trở về, đến lúc đó nên chậm trễ ngươi công tác. Cố Hàn Giang còn chưa nói lời nói, gia gia liền mở miệng, tiểu cố nếu là có rảnh, bồi ngươi cùng đi, ta cũng yên tâm chút. Ngươi một cái nữ hoa tử ra xa nhà, quá nguy hiểm. Văn thư niệm chỉ phải gật đầu, xem ra chính mình độn hóa kế hoạch phải bị vô tình đánh gãy, đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ra ra, Phi Phi đâu? Hắn muốn hay không cùng chúng ta cùng đi a? Hắn nha còn ở trong phòng ngủ đâu, liền không mang theo hắn đi, cái này nghỉ hẹ ta chuẩn bị làm hắn hảo hảo lắng động lại một chút. Cũng đúng, ta lại tìm mấy quyển thư, đợi lát nữa đưa cho hắn, nghĩ đến cái này nghỉ hẹ Phi Phi là sẽ không nhằm chán. Ha ha, Ra Ra buồn cười nhìn Văn thư niệm, ngươi nha đầu này sẽ không lại cho ngươi đệ đệ lộng mấy bộ bài thi đi. Văn thư niệm lắc đầu, lần trước cho hắn bài thi là đưa hắn quà sinh nhật, lần này là một ít thư tịch, hắn không phải rất muốn đương quan ngoại giao sao? Ta liền tìm mấy quyển. Cố Hàn Giang, quan ngoại giao, nhà ta cũng có một ít thư, buổi chiều ta lấy lại đây. Không cần cố Hàn Giang, ngươi lưu lại đi. Không có việc gì, dù sao ta cũng xem qua, lưu tại trong nhà cũng làm những cái đó thư sinh hoôi còn không bằng cấp yêu cầu chúng nó người đâu. Văn thư niệm nhìn thoáng qua thời gian, đối với Gia Gia nói, Gia Gia, ta đi kêu phi bay lên giường, lập tức nên làm cơm trưa. Văn thư niệm đi trước chính mình phòng đem cấp phi phi thư ôm, mới đi phi phi phòng, đi vào thời điểm phi phi còn ở hô hô ngủ nhiều, chảy nước dài chảy một gối đầu, phỏng chừng là mơ thấy ăn ngon. Văn thư niệm tiểu bước tiểu bước đi qua đi, nhéo phi phi cái mũi, một hồi lâu phi phi mới tỉnh. Tỉ tỉ, rời giường lạp tiểu lười heo. Tỷ tỷ ta ngủ tiếp trong chốc lát được không? Tối hôm qua làm gì? Như vậy vậy? Phi Phi còn buồn ngủ, nồng đậm giọng nguĩ, tối hôm qua nhìn trong chốc lát tỷ tỷ lần trước cho ta mua thư, xem đến mê mẩn. Văn Thư Niệm đem thư cử ở Phi liếc mắt đưa tình trước, ngươi xem đây là cái gì? Nha, tỷ tỷ ngươi lại cho ta mua thư a. Nhìn lập tức thanh tỉnh Phi Phi, Văn Thư Niệm cười nói, là nha, Phi Phi như vậy thích đọc sách, tỷ tỷ thế nào cũng muốn duy trì nha, kia Phi Phi muốn hay không dậy giường làm? Muốn muốn muốn, tỷ tỷ ngươi trước đi ra ngoài, ta lập tức rời giường. Hành, ta đây đem thư đặt ở trên bàn sách, ngươi chạy nhanh rời giường, trong chốc lát nên ăn cơm, Cố Hàn Giang cũng tới. Phi phi ngoan ngoãn ngồi ở trên giường trả lời, biết rồi tỷ tỷ, ngươi mau đi ra, ta muốn mặc quần áo lại. Văn Thư Niệm trắng Phi Phi liếc mắt một cái, Phi Phi còn biết thẹn thùng nha. Nói xong Văn Thư Niệm liền xoay người đi ra ngoài, thuận tiện cấp Phi Phi đem cửa đóng lại, liền đi trong phòng khách. Gia Gia nhìn Văn Thư Niệm, cười ha hả hỏi: Phi bay lên, đi lên, tối hôm qua đọc sách phòng trừng xem đến có chút vãn. Gia Gia gật gật đầu, ta đoán cũng là, cho nên hôm nay không tèo hắn, dù sao nghỉ, khiến cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Cố Hàn Giang lúc này đứng lên, đối với văn thư niệm cùng Gia Gia nói, ta trở về một chuyến, trong chốc lát lại đây, Gia Gia nhưng đến nấu ta nơi này một phần A. Ha ha, yên tâm đi. Cố Hàn Giang đi rồi lúc sau, Phi Phi liền ra tới, nghi hoặc nhìn Gia Gia cùng văn thư niệm. Gia Gia tỉ tỉ. Không phải nói Hàn Giang ca ca tới sao?" Văn Thư Niệm cười nói, hắn có việc nhi đi ra ngoài, một lát liền trở về. "Áo, tỷ tỷ ta đây hiện tại có thể trở về xem một lát thư sao?" Văn Thư Niệm lắc đầu, "Ngươi hiện tại đi trước rửa mặt đánh răng, sau đó lại đi đọc sách cũng đúng, hơn nữa Phi Phi, nếu phóng nghỉ dài hạn, chúng ta có phải hay không phải có sở an bài đâu?" "Cái gì an bài nha?" "Ngươi xem a, chúng ta có phải hay không có thể buổi sáng đọc sách?" Buổi chiều ngồi trong chốc lát tác nghiệp, sau đó ngủ phía trước ôn tập trong chốc lát công khóa đâu?" Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, "Ta nghe tỷ tỷ, ta đây buổi chiều làm tốt tác nghiệp có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát sao?" "Đương nhiên có thể nha, buổi chiều làm hai cái giờ tác nghiệp lúc sau thời gian, ngươi có thể chính mình ăn bài." Ra, "Tỷ tỷ tốt nhất là." Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn Phi Phi, "Phi Phi, chúng ta muốn từ nhỏ dưỡng thành có kế hoạch ăn bài thời gian, thời gian là thực quý giá." "Ừ ừ, tỷ tỷ ta biết rồi." Phi Phi thật ngoan văn thư niệm sờ sờ Phi Phi đầu. Phi Phi bíu môi kháng nghị nói, tỷ tỷ, ta hiện tại trưởng thành, ngươi không thể lão sờ ta đầu. Gia Gia nói, sờ soạn đầu trường không cao. Gia Gia cười ha hả nhìn hai người nói, ta nhưng chưa nói qua A. Văn thư niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Phi Phi cánh tay, ngươi tiểu tử này, lại đại cũng là ta đệ đệ, còn có A, ai nói với ngươi sờ đầu trường không cao. Muốn nhiều vận động nhiều nhảy đánh mới có thể trường cao cao. Tỷ tỷ, ta còn nhỏ, ngươi đừng gạt ta. Văn Thư Niệm nhìn Phi Phi, làm bộ cả giận nói: "Ngươi tỷ ta khi nào đã lừa gạt ngươi?" Phi Phi cho rằng Văn Thư Niệm sinh khí, chạy nhanh lôi kéo Văn Thư Niệm tay cầm hoảng làm Nũ, "Tỷ tỷ ta sai lầm, ngươi đừng nóng giận." Gia Gia nhìn chính mình hai cái ngoan tôn nhi đùa giỡn, cũng không đi vật trần, nâng lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ. "Các ngươi hai cái ở chỗ này chậm rãi náo, Gia Gia đi nấu cơm." "Gia Gia ta giúp ngươi hai đứa nhỏ trăm miệng một lời nói." "Ha ha, hành a." Cố Hàn Giang là ở ra ra xào rau thời điểm tới, trong tay nên ôm một cái bố bao. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang trong tay bố bao, ngươi này lấy cái gì a? Trở về cấp phi phi cầm một ít thư. Ngươi vừa mới có việc đi ra ngoài chính là về nhà lấy thư. Cố Hàn Giang gật gật đầu, sợ buổi chiều có việc nhì quên mất, nhìn thời gian còn sớm, liền trở về cầm. Nghỉ hàng ngày, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm sau khi nghe thấy gật gật đầu. Vất vả ngươi, ta thế Phi Phi cảm ơn ngươi. Cố Hàn Giang lắc đầu, hiện tại cũng coi như nửa cái người một nhà, Phi Phi yêu cầu, vừa vận ta có mà thôi, đừng như vậy khách khí. Hành, về sau sẽ không theo ngươi khách khí. Cố Hàn Giang từ trong túi lấy ra một trương ảnh chụp, đưa cho Gia Gia, Gia Gia, đây là ta ở thư phòng tìm thư thời điểm phát hiện, ngài xem xem. Gia Gia tiếp nhận ảnh chụp, tỉ mỉ nhìn, trong chốc lát đôi mắt liền đỏ, thô rắp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, giống đối đại chân bảo giống nhau không nghĩ tới cố tư lệnh còn giữ đâu, đây là chúng ta mau tách ra thời điểm chụp ảnh chụp, đây là ta, đây là Lão Trương, đây là Tô Lão Nhân, đây là Lý Lão Nhân còn có thật nhiều người a. Gia Gia một bên nói một bên chỉ vào những người đó cấp văn thư niệm cùng cố Hàn Giang xem, văn thư niệm thấy Gia Gia đôi mắt xúc nước mắt, tiến lên lôi kéo Gia Gia tay, vô vô Gia Gia cánh tay. Gia Gia, ngươi hẳn là cao hưng à, này mặt trên rất nhiều Gia Gia đều không còn nữa, nhưng bọn họ là vì quốc gia quang vinh hy sinh. Ít nhất còn có cái này ảnh chụp kỷ lục xuống dưới, nhân dân vĩnh viễn sẽ không quên những cái đó các tiền bối. Gia Gia lau một phen khỏe mắt nước mắt, từ ái nhìn về phía cố Hàn Giang cùng văn thư niệm, đúng vậy, ta nên cao hứng, hiện tại chúng ta quốc gia càng ngày càng tốt, chỉ hy vọng sẽ không lại phát sinh chiến tranh rồi, Gia Gia đã giả rồi, đã đánh bất động. Văn thư niệm nghe thấy Gia Gia nói, trong lòng lập tức liền đổ, lôi kéo Gia Gia tay kiên định nói, Gia Gia yên tâm, sẽ không đánh giặc chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng tốt làm đã từng thương tổn chúng ta quốc gia người đều sợ hãi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a hy vọng chúng ta quốc gia phồn vinh hưng thịnh gia gia yên tâm chúng ta quốc gia nhất định sẽ như ngài mong muốn chờ văn thư niệm nói xong gia gia gật gật đầu cố hàn giang đã sớm ở hai người nói chuyện công phu tiếp nhận xào rau việc ở đằng kia xào rau chờ hai người nói tốt gia gia tiếp nhận cố hàn giang trong tay nổi sạn tiếp tục bận việc văn thư niệm cùng cố hàn giang liếc nhau Lẫn nhau cười cười. Chờ cơm làm tốt sau, Gia Gia đã thu thập hảo tự mình cảm xúc, vui tươi hớn hở ngồi ở trên bàn. Văn thư niệm đi cấp Gia Gia đổ một ly nhân sâm rượu, Gia Gia, gần nhất không uống sao. Ta thấy vỏ rượu bên trong còn có thật nhiều. Uống lên, phía trước ngươi tô Gia Gia mang đi tốt một chút, sau đó lại làm người đưa tới một ít rượu ngon. Ta thấy ngươi phía trước trực tiếp đảo đi vào, ta liền đổ một ít đi vào. Văn thư niệm gật đầu, như vậy a, hành đi. Cố Hàn Giang vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn thư niệm, nhân sâm rượu. Phía trước được hai chỉ nhân sâm, một con bị lượng tử cầm đi, còn có một con ta cấp ra ra lấy tới phao rượu. Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khá tốt. Văn thư niệm lại xoay người đi cấp Cố Hàn Giang đổ một chén rượu, đặt ở hắn trước mặt, ngươi thử xem, nghe nói đối thân thể hảo. Lần sau được nhân sâm có thể cho ta sao? Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang giải thích nói, ca ca ta làm nghiên cứu rất vất vả ta tưởng cho hắn phao tới uống, ta sớm liền nghe nói thứ này hảo, chỉ là vẫn luôn không được đến. Văn thư niệm gật gật đầu, chờ ta kia bằng hưu đi phương bắc bên kia thời điểm, ta cùng hắn để đề, đề. vậy trước cảm ơn ngươi nói xong còn làm bộ cấp văn thư niệm ôm cái quyển. Văn thư niệm cùng gia gia nhìn cố Hàn Giang bộ dáng, buồn cười không thôi. Văn thư niệm cũng học cố Hàn Giang giống nhau ôm cái quyển, khách khí, chờ lấy về tới lại tạ cũng không muộn. ăn qua cơm trưa, gia gia đi ngủ trưa. Phi Phi cùng văn thư niệm nói một tiếng liền về phòng làm bài tập, phòng khách chỉ còn lại có văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang ở uống trà. Cố Hàn Giang, ngươi thật muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào? Liên như vậy không muốn ta cùng ngươi cùng nhau? Không có không có, ta chính là tưởng xác định một chút, sợ ngươi nói giỡn, ha ha. Những việc này ta sẽ không theo ngươi nói giỡn. Cố Hàn Giang thâm thúy đôi mắt lập tức đâm tiến văn thư niệm trong mắt, văn thư niệm tâm đột nhiên nhảy đến bay nhanh, có chút mất tự nhiên quay đầu. Không đi coi Trường Hàn Giang. Kia cái gì? Đến lúc đó ta chuẩn bị đi thời điểm trước tiên cho ngươi nói. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm trốn tránh ánh mắt, cười gật đầu, nhìn chằm chằm vào Văn Thư Niệm xem, đem Văn Thư Niệm xem đến đặc biệt không được tự nhiên. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, ngươi lão nhìn ta làm cái gì? Ngươi đẹp à? Văn Thư Niệm nghe Cố Hàn Giang trầm thấp tiếng nói, cả người khởi nổi da gà, đánh cái bệnh sốt giết nói, ta nói Cố Hàn Giang ngươi có thể bình thường nói chuyện sao? Cố Hàn Giang nháy mắt khôi phục bình thường, uống một ngụm trà, nhấp cười nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, trong lòng cao hứng cực kỳ, xem ra cũng không phải đối chính mình không hề cảm giác, chính mình còn phải nhiều hơn nỗ lực mới được a. Cố Hàn Giang ngươi buổi chiều không có việc gì sao? Có việc gì a, Vậy ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi ở đuổi ta đi sao? Thời gian này còn sớm đâu, không đổi. Văn thư niệm mắt trợn trắng, càng ngày càng cảm thấy cố Hàn Giang không biết xấu hổ. Được rồi không đùa ngươi. Ta hiện tại muốn đi, trong chốc lát còn phải đi mở học nói cố Hàn Giang liền đứng dậy ra cửa. Hành đi, vậy ngươi lái xe chậm một chút văn thư nghiệm đem cố Hàn Giang đưa ra môn lúc sau, liền về phòng. Lấy ra trong ngăn kéo giấy viết thư, cấp tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt viết thư, nói cho các nàng chính mình quá đoạn thời gian muốn đi tìm các nàng chuyện này, sau đó cầm viết tốt tin đi biêu cục gửi đi ra ngoài. Văn thư nghiệm lại đi một chuyến cho thuê phòng, nghị xuất phát trước lại bán một đám cá với nước quả đi ra ngoài, hiện tại mùa hè. Trong không gian mặt lê cùng quả đào có thể ra tay. Văn Thư Niệm giữ cửa khóa lại sau liền vào không gian, đem lê cùng quả đào toàn bộ bỏ vào trong túi, trang đại khái các 1000 cân, lại trang 1 vạn cân cá ở trong túi. Văn Thư Niệm lộng xong hết thảy sau, ở không gian hái được một ít trẻ gì ăn, một bên ăn một bên đánh giá trái cây lầm hiện tại trong không gian mặt trái cây có trẻ gì dâu tây quả táo lê, hạt giống chính mình lúc trước cũng mua không ít, rau dưa hạt giống chính mình cũng mua rất nhiều, chính là không quá xế loại. Xem ra chính mình quá đoạn thời gian đi ra ngoài, đến tìm cơ hội đơn độc hành động, đi mua sắm cùng nhau trái cây hạt giống tiến vào, hồi thôn thời điểm cũng đến tìm thôn trưởng thúc bọn họ mua một ít rau dưa hạt giống. Nhìn trong không gian đất trống, xem ra chính mình lười nhác lâu lắm, là thời điểm lợi dụng đi lên, không thể mỗi lần đều ra cá những cái đó, thời gian lâu rồi sẽ chọc người hoài nghi, hơn nữa cá về sau chờ ao cá chuẩn bị cho tốt lúc sau hữu dụng đến địa phương. Đến nỗi trong không gian mặt nhân sâm, Văn Thư Niệm quyết định không đi quấn nó. Chờ nó sinh trưởng, về sau chính là cứu mạng đổ vật. Còn có không gian bên trong vật tư, cũng quyết định tạm thời không cần ra tay, lưu trữ trong nhà từ từ ăn, văn thư niệm ra không gian, đem cá với nước quả đặt ở trong phòng, liền đi ra cửa tìm lộ tử. Giao dịch xong lúc sau, văn thư niệm lại nhiều 4.000 nguyên tiên trướng, lại cấp lượng tử 500 nguyên thay đổi một ít phiếu định mức. Xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm về đến nhà, trong nhà một người đều không có, Văn Thư Niệm liền thừa dịp mọi người đều không ở, từ trong không gian cầm 50 cân gạo, 20 cân bột mì còn có 10 cân thịt heo cùng một ít rau dưa ra tới. Nghĩ ra ra cùng Phi Phi thật lâu không ăn trái cây, Văn Thư Niệm lại cầm một ít lê cùng quả đào ra tới, rửa sạch sẽ đặt ở phòng khách mâm. Mới vừa phóng hảo trái cây, ra ra liền mang theo Phi bay trở về, hai người liếc mắt một cái liền thấy trên bàn bày biện trái cây. "Nha, này trái cây thật thủy linh, nơi nào mua?" Gia Gia cầm lấy một cái quả đào liền cắn một ngụm. Mua đồ ăn thời điểm thấy có người bán, nghĩ ngươi cùng Phi Phi cũng thật lâu không ăn, liền mua một ít trở về, thế nào ăn ngon đi. Phi Phi một bên ăn một bên gật đầu, tỉ tỉ ăn ngon thật, hảo ngọt nha. Văn thư niệm nhéo nhéo Phi Phi khuôn mặt nhỏ, lại ngọt cũng không có nhà chúng ta Phi Phi nói ngọt nha. Phi Phi nghịch ngợm hướng tới văn thư niệm thẻ lưỡi tiếp tục ăn quả đào Này trái cây thật không sai ra ra một bên ăn một bên gật đầu. Lần sau ta thấy có lại nhiều mua điểm, nếu không ra ra cấp tô ra ra bọn họ mang điểm đi ăn. Gia Gia gật đầu, có thể, dù sao nhiều như vậy, này mùa hè trái cây cũng không cấm phóng, làm hắn cũng ngọt ngào miệng, miễn cho hắn kia há mồm cả ngày liền biết nói hiệu nói vượng. Ai nha Gia Gia, Tô Gia Gia đó là cùng ngươi nói giỡn đâu. Gia Gia thổi dâu trừng mắt nhìn văn thư niệm, nói giỡn. Sau cờ luôn chơi xấu, ta mới không bằng hắn nói giỡn. Lúc này Phi Phi hướng tới văn thư niệm làm cái mặt quỷ, văn thư niệm liền biết Gia Gia đây là đi tìm Tô Gia Gia chơi cờ đi, khó trách đâu. Văn thư niệm kéo ra ra tay, ra ra, tô ra ra khẳng định là bởi vì cùng ngươi muốn hảo mới như vậy, ngươi xem hắn cùng người khác chơi cờ khẳng định sẽ không chơi xấu. Nói vậy, hắn cũng chỉ cùng ta hạ, không người khác. Văn thư niệm, Phi Phi lúc này lôi kéo ra ra tay nói, ra ra ta đói bụng. Nha đầu ngươi có đói bụng không? Văn thư niệm làm bộ sờ sờ bụng, rất đói. Ra ra nghe xong, lập tức đã quên sinh khí, vô cùng cao hứng đi phòng bếp nấu cơm đi. Văn thư niệm vỗ vỗ Phi Phi bà vai, hành A, vẫn là ngươi có biện pháp. Phi Phi tiểu đại nhân dường như gật đầu, không có biện pháp, ta đã thói quen. Ha ha ha. Gia Gia ở trong phòng bếp nghe thấy hai tỷ đệ tiếng cười, cười lắc đầu. Này hai tỷ đệ cho rằng chính mình không biết các nàng hống chính mình đâu. Kế tiếp văn thư niệm ở nhà đái mười ngày tả hưu, bồi Gia Gia cùng Phi Phi ăn cơm liền đi ra ngoài dạo quanh, ngẫu nhiên đi tô Gia Gia trong nhà cùng tô Ngự nhìn xem thư, liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước 2 ngày văn thư niệm đi Cố Hàn Giang đơn vị tìm Cố Hàn Giang, nói với hắn xuất phát ngày. Tới rồi xuất phát ngày này văn thư niệm sớm rời giường, xem xét hành lý có hay không để xót đồ vật. Sớm như vậy liền dậy. Cố Hàn Giang đứng ở cửa nhìn ở trong phòng thu thập văn thư niệm. Ngươi không cũng rất sớm sao. Ngươi đây là tìm cái gì đâu. Văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, nhìn xem có hay không cái gì không mang. Cố Hàn Giang nhướng mày không có quấy rầy văn thư niệm. Liên vẫn luôn đứng ở cửa nhìn Văn Thư Niệm đông nhìn xem tây nhìn xem. Văn Thư Niệm chuẩn bị cho tốt lúc sau, xoay người thấy Cố Hàn Giang còn đứng ở chính mình phòng cửa. Ngươi ăn cơm sáng sao? Không đâu. Này không nghĩ lại đây ăn chút như sao? Văn Thư Niệm tức giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái. Ngươi mới không khách khí đâu. Này như thế nào cũng coi như nửa cái ra, như thế nào nhất định phải muốn khách khí đâu. Như thế nào chính là ngươi nửa cái ra. Như thế nào không phải? Ông nội của ta cùng ngươi Gia Gia cũng là sinh tử chi giao, ta cũng xưng hâu ngươi Gia Gia vì Gia Gia, như thế nào liền không phải. Văn thư niệm đều mau bị cố hàn giang vòng hôn mê, xoay người đi ra ngoài, vẫy vẫy tay, ta không cùng ngươi xả, dù sao nói bất quá ngươi. Cố hàn giang cười cùng văn thư niệm cùng đi phòng khách, Gia Gia cùng Phi Phi chính ăn cơm sáng đâu, Tiểu cố, mau tới ăn chút. Cảm ơn Gia Gia cố hàn giang ngoan ngoãn trả lời Gia Gia, ngồi ở một bên không vị thượng, lo chính mình thêm cơm. Thuận tiện cấp văn thư niệm cũng thêm một chén. Chính mình trong nhà, khách khí cái gì? Cố hàn giang cười nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, văn thư niệm không để ý đến hắn, chậm gì gì ăn cơm sáng, trong lòng thầm mắng một câu tật xấu. Ra ra, các ngươi khi nào xuất phát? Ăn cơm sáng liền đi. Cứ như vậy cấp A, ta còn nghĩ giữa trưa làm người yêu nhất ăn cá hầm ở đâu. Văn thư niệm nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu nói, sớm một chút xuất phát, tới rồi tiêu quên bên kia vừa vặn giữa trưa. Ra ra gật đầu không nói gì, mấy người mới vừa ăn được cơm, cửa truyền đến tiếng đập cửa, phi chạy như bay đến bay nhanh đi mở cửa. Văn Thư Niệm nhìn tiến vào người này hỏi, ngươi là? Ngươi nọ đối với Cố Hàn Giang gật đầu, Cố Hàn Giang giải thích nói, đây là đưa chúng ta đi nhà ga. Văn Thư Niệm gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền thu thập hảo chén đua chuẩn bị đi rửa chén, bị Cố Hàn Giang một phen tiếp nhận. Ta đi tẩy đi, miễn cho ngươi luôn nói ta cỏ ăn cỏ uống. Văn Thư Niệm đứng ở tại chỗ nhìn Cố Hàn Giang Hảo hảo một câu một sự kiện một hai phải bị hắn nói được đặc biệt không thú vị, người này chỉ định có điểm tật xấu. Người trước ngồi xe đi văn thư niệm đối với cái này không quen biết người ta nói nói. Người nọ xua xua tay, không cần, hành lý ở nơi nào. Ta trước đem hành lý phóng trên xe đi thôi. Văn thư niệm mang theo hắn đi đem hành lý đặt ở trên xe lúc sau, cố hàn giang vừa lúc ra tới. Cố hàn giang ngươi hành lý đâu? Không phải ở trong xe sao? Cảm tình ngươi trước liền đem hành lý phóng trong xe lạc bằng không ta còn cầm lại đây a, hành đi, ngươi là đại ca ngươi nói đều đối, nhưng đừng, ta nhưng không có nguội nguội. Văn thư niệm tức giận trừng mắt cố Hàn Giang, mà cố Hàn Giang tắc đối với Văn thư niệm nướng mày. người nọ đưa Văn thư niệm mấy người tới rồi ga tàu hỏa, gia gia lôi kéo Văn thư niệm tay, tận tình khuyên bảo nói, nha đầu, ra cửa bên ngoài cần phải chú ý an toàn, dài hơn điểm tâm mắt, đừng người nào đều tin tưởng, hảo hảo chiếu cố chính mình a. biết rồi gia gia, ta sẽ. Ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo chú ý thân thể, rượu thuốc mỗi ngày đều uống một ít, ngươi cùng Phi Phi ở nhà chờ ta trở lại. Gia Gia gật đầu lại chuyển hướng Cố Hàn Giang, tiểu cô A, thư niệm nha đầu này ngươi nhưng đến cho ta nhìn điểm, đừng làm cho nàng bị khi dễ đi A, các ngươi hai cái đều đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Cố Hàn Giang cười gật đầu, Gia Gia ngươi yên tâm đi. Phi Phi lôi kéo văn thư niệm tay, đáng thương hề hề nói, tỷ tỷ ta cũng muốn đi. Phi Phi ngoan, ngươi ở nhà hảo hảo học tập. Nhìn điểm ra ra, tỷ tỷ thực mau trở về tới, trở về cho ngươi mang ăn ngon a. Vậy được rồi, tỷ tỷ ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ tưởng ngươi nói nói phi phi liền khóc. Văn thư niệm chạy nhanh cấp phi phi đem nước mắt lau, ngoan, tỷ tỷ cũng sẽ tưởng ngươi, mỗi ngày đều tưởng. Nói chuyện với nhau, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Được rồi, tỷ tỷ đến đi rồi, ngươi ở nhà ngoan ngoan nghe ra ra nói, hảo hảo xem thư, tỷ tỷ thực mau trở về tới. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, văn thư niệm sờ sờ Phi Phi đầu, mới nhìn Ra Gia, Gia nói, Gia Gia, ngươi ở nhà bảo trọng thân thể, ta thực mau trở về Gia. Gia Gia hửng đỏ hai mắt gật đầu, đi thôi, nên chậm trễ. Cùng Gia Gia Phi Phi phất tay nói tái kiến, cố hàn giang dẫn theo hành lý liền mang theo văn thư niệm rửa gần rửa gần tìm chỗ ngồi. Tìm được rồi, liền nơi này. Văn thư niệm nhìn thoáng qua chung quanh, cố hàn giang mua chính là giường cứng, một phương hướng phân thượng trung hạ ba cái phô. Văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang vừa vặn đều là hạ phô, ở lẫn nhau đối diện, này tiết trong xe hiện tại không có gì người. Ta đến đây đi, ngươi ngồi nghỉ ngơi hạ Cố Hàn Giang tiếp nhận văn thư niệm trong tay bao đặt ở trên giường, lại dẫn theo hành lý đi xuống lót nền tắc. Cố Hàn Giang chuẩn bị cho tốt hết thẻ sau, mở ra chính mình ba lô cầm ấm nước ra tới, hướng tới văn thư niệm phương hướng quê cơ, uống nước sao? Ta nơi này cũng mang theo, ngươi uống đi. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi sáng như vậy đã sớm đi lên. Văn thư niệm một bên lắc đầu một bên nhìn xe lửa ở hiện lên phong cảnh, ta hiện tại một chút cũng không vây, nhưng thật ra ngươi thức dậy so với ta sớm, ngươi ngủ một lát đi. Cố Hàn Giang vẫn luôn nhìn đang xem phong cảnh văn thư niệm, tuy rằng không ngủ bao lâu, nhưng ta cũng không vây, thậm chí còn có điểm hưng phấn, đương nhiên mặt sau một câu không có nói ra. Cố Hàn Giang, chúng ta ao cá thế nào? Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu, ao cá chung quanh tưởng vây đã sửa được rồi. Ta tự chủ trương gia tăng tới rồi 2 mét ao, tiến xuất khẩu nơi đó cũng làm hảo, hiện tại ở lộng Phong ở. Văn thư niệm gật gật đầu, tự hỏi một chút nói, ta tưởng ở ao cá bên cạnh lại đào một cái ao nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Đào ao nhỏ làm cái gì? Ngươi tưởng à, chúng ta nơi đó có thể ăn cơm rừng chân, không chừng liền có người sẽ mang theo người trong nhà cùng đi, đào cái ao nhỏ cũng không cần bao lớn, cấp câu cá nhân ra hải tử chơi à. Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ, thưởng thức nhìn văn thư niệm. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, hành, chờ chúng ta đi trở về, đến lúc đó gọi bọn hắn lại đào một cái ao nhỏ, cũng không ổn sự. Văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cầm, đó là, cũng không xem ta là ai. Đại khái còn có mấy tháng ao cá bên kia liền không sai biệt lắm, chủ yếu là ngươi thiết kế cái kia phòng ở có điểm tôn công, mặt khác đều thực mau. Cái phòng ở ta suy nghĩ đã lâu, là rất tôn công, bất quá thực dụng a, ta dám khẳng định đến lúc đó những cái đó trụ đi vào người sẽ thực thích. Sẽ. Ta nhìn cũng rất thích, ngươi đầu góc như thế nào lớn lên A, này đó đều có thể nghĩ đến. Còn có thể như thế nào trường, đương nhiên là bình thường lớn lên, bất quá là ngày thường tích lũy mà thôi. Ngươi tưởng A ngày thường đặc biệt là mùa đông, như vậy lãnh còn muốn đi VDUK, nếu trong phòng liền có một cái có phải hay không phương tiện rất nhiều. Cố Hàn Giang gật gật đầu, cũng là, đổi làm ta nói khẳng định cũng hy vọng như vậy. Cũng không phải là sao, hơn nữa một phòng một cái VDUK ta cảm thấy là cơ bản nhất. Đến lúc đó ngươi nói thời điểm nhớ rõ gọi bọn hắn lại ra tăng mấy cái phòng xếp. Phòng xếp. liền tương đương với một cái trong phòng trừ bỏ vết đút cờ lại ra tăng một cái phòng nhỏ, cấp những cái đó mang theo hải tử tới người trụ. Ta hiểu ngươi ý tứ, như vậy cũng hảo, tương đối phương tiện, bất quá ta còn có một cái ý tưởng. Văn thư niệm hỏi, cái gì ý tưởng? Chờ lúc sau khai trường, kiếm tiền, chúng ta có thể thêm nữa mấy cái tiểu viện tử, dù sao kia phiến đất trống nhiều như vậy, có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Sân không lớn, liền ngươi nói hai cái phòng một cái vây đút cờ là được. Như vậy riêng tư phương diện ta cảm thấy sẽ càng tốt. Văn thư niệm đôi mắt sáng long lanh nhìn cố Hàn Giang, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, đúng vậy, chúng ta có thể thêm mấy cái tiểu viện tử, như vậy về sau ta mang ra già phi bay đi chơi cũng thực phương tiện à? Cố Hàn Giang ngươi quá thông minh, ta lại thông minh cũng không có ngươi đầu dùng tốt. Văn thư niệm lắc đầu, rốt cuộc chính mình là xuyên qua lại đây. Về sau phòng ở chỉ biết so với chính mình tưởng càng tốt càng phương tiện, mà Cố Hàn Giang làm cái này niên đại người, có thể suy xét như vậy lâu dài, xem ra là thật sự thực ưu tú. Cố Hàn Giang, ngươi có hay không nghĩ tới làm kiến trúc phương diện sự A? Không nghĩ tới, ta đối loại này không có hứng thú. Hảo đi, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất có thiên phú. Cố Hàn Giang cười nhìn văn thư Niệm, ngươi chỉ là không hiểu biết ta, chờ ngươi hiểu biết ta, ngươi sẽ cảm thấy ta mặt khác càng có thiên phú. Ta muốn như vậy hiểu biết ngươi làm gì? Ngươi tưởng à, chúng ta về sau chính là hợp tác đồng bọn, ngươi không nhiều lắm hiểu biết ta, ngươi sẽ không sợ về sau kiếm tiền ta đem ngươi đá ra đi. Văn thư niệm tự tin nói, ngươi có thể đem ta đá đi ra ngoài là bản lĩnh của ngươi, nhưng ta cũng sẽ làm được càng tốt, thậm chí so ngươi càng kiếm tiền. Nga. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là hiểu biết ta. Ngươi nói giải liền hiểu biết. Này còn không phải đến từ từ tới phát hiện a. Cố hàn giang gật đầu, cũng đúng. Dù sao thời gian còn nhiều, chúng ta cũng còn trẻ, có rất nhiều thời gian hiểu biết. Văn thư niệm tổng cảm thấy cố Hàn Giang nói có chuyện, nhưng chính mình chính là không nghĩ ra được rốt cuộc là có ý tứ gì, tóm lại chính là không thích hợp. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thích tâu ngự. Văn thư niệm nghe thấy cố Hàn Giang hỏi chuyện cả người đều kinh ngạc, ai nói cho ngươi ta thích tâu ngự. Nghe ai nói? Ta chính mình như thế nào không biết ta có yêu thích người. Cố Hàn Giang nhìn đến văn thư niệm phản ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn hảo tráng một chút, bằng không chính mình luôn là miên man suy nghĩ. liền nghe thấy có người nói, như thế nào ngươi không thích hắn? Thích à, như thế nào không thích? Tâu ngự như vậy ưu tú, ai đều sẽ thích đi, ngươi nói có phải hay không? Cố hàn giang nghe thấy văn thư niệm nói thích, cả người tâm đều treo lên tới. Bất quá, gần là bằng hữu thích thôi, muốn nói nam nữ chi gian thích, ta cảm thấy còn không đến mức, hơn nữa ta thực minh bạch chính mình muốn chính là cái gì? Ngươi muốn chính là cái gì? Cố Hàn Giang trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh hỏi. Văn thư niệm nhìn bên ngoài thoáng qua phong cảnh, nhàn nhạt nói, bất quá là lưỡng tình tương duyệt, trung thành lẫn nhau. Chính mình cái kia niên đại, xem nhiều phân phân hợp hợp, mọi người không đem cảm tình đương hồi sự, nói vô phùng hàm tiếp liền vô phùng hàm tiếp, đồng thời cùng mấy cái người xử đối tượng chỗ nào cũng có, kết hôn cũng không thành thật quá nhiều, trung thành cái này đơn giản nhất ở về sau toàn là đáng quý. Lưỡng tình tương duyệt, trung thành lẫn nhau, này không phải cơ bản nhất sao? Hai người quyết định ở bên nhau cái kia thời khắc, trung thành còn không phải là cơ bản nhất đồ vật sao. Văn thư niệm, đúng vậy, về sau nhật tử như vậy trường, hai người cho nhau nâng đỡ cho nhau tiến bộ cho nhau trung thành, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt. Tới thành phố Hát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cố Hàn Giang tán đồng gật đầu, ngươi nói ta hoàn toàn đồng ý, cũng chính là ta tưởng nói. Xem ra chúng ta hai cái ý tưởng rất nhất trí sao, không tồi không tồi, có tiền đồ ha ha. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười nhìn văn thư niệm, trong mắt là tràn đầy sùng định, nhưng nào đó cọc lốc lại nhìn không ra tới. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Ta hiện tại đem vừa mới chúng ta nói biện pháp viết xuống tới, đến lúc đó tìm được ngươi bằng hữu, ta liền gửi đi ra ngoài, làm cho bọn họ trước làm. Không có việc gì, ta xem sẽ thư, ngươi viết đi. Chờ cố Hàn Giang viết xong tin, ngẩng đầu liền thấy văn thư niệm nằm ở trải lên ngủ rồi, thư cũng rơi trên mặt đất. Cố Hàn Giang lặng lẽ đi qua đi đem thư nhặt lên tới đặt ở một bên trên bàn, kéo qua một bên chăn cấp văn thư niệm nhẹ nhàng đắp lên, liền ngồi ở một bên lặng lặng nhìn văn thư niệm ngủ nhan, ánh mắt phá lệ chuyên chú. Chờ văn thư niệm tỉnh ngủ thời điểm, Cố Hàn Giang sớm đã trở lại chính mình trải lên, nghiêm túc nhìn trong tay thư. "Nha, ta ngủ lâu như vậy văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian. Cũng không bao lâu, đói bụng không? Ta đi mua cơm." Văn thư niệm gật gật đầu xoay người đem trong bao tiền giấy lấy ra tới đưa cho Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang trực tiếp làm lơ, xoay người liền đi. Vừa vặn thấy có sủi cảo, nhìn rất không tồi, cũng không biết hương vị thế nào, nếm thử. "Ừ, còn hành đi." Chính là không có ra ra làm ăn ngon văn thư niệm cắn một ngụm chậm rãi nhai. Ra cửa bên ngoài, nhiều tạm chấp nhận chút, chờ đi trở về làm lao gia tử cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon không phải được rồi. Nhưng đừng, ta nhưng không nghĩ làm ra ra quá mệt mỏi văn thư niệm một ngụm một cái sủi cảo xuống bụng. Chúng ta ngày mai giữa trưa bộ dáng đến bên kia, ngươi biết ngươi bằng hữu địa chỉ sao? Biết ta, các nàng phía trước viết thư cho ta thời điểm, đem địa chỉ cho ta, ta khoảng thời gian trước đã gửi đi qua, tính tính thời gian các nàng mấy ngày hôm trước liền thu được. Nói văn thư niệm liền đem địa chỉ lấy ra tới, Cố Hàn Giang tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, không xa. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, ngươi đi qua thành phố Hát. Trước kia ở bên kia công tác quá một đoạn thời gian, cho nên xem như tương đối quen thuộc nhìn không ra tới ngươi công tác phạm vi rất quảng a lúc trước như thế nào liền đi thuận bình chấn kia đoạn thời gian ông nội của ta qua đời rất thương tâm liền nghĩ đi xa một chút ngươi giống như chỉ nói qua ca ca ngươi cùng gia gia vậy ngươi cha mẹ văn thư niệm mới vừa hỏi xong liền thấy cố Hàn Giang sắc mặt thay đổi vội vang nói ngượng ngùng là ta mạo muội ngươi không nghĩ nói liền không nói cố Hàn Giang lắc đầu cũng không có gì không thể nói bất quá là phụ thân tìm mặt khác nữ nhân đem gia gia khí đi rồi Mẫu thân bốn dĩ thân thể liền không phải quá hảo, thương tâm quá độ cũng đi. Thật sự thực xin lỗi, ta không nghĩ tới là như thế này. Không có việc gì, qua đi ngần ấy năm, đã sớm buông xuống, đối với ta cái kia phụ thân, ta cùng ta ca cùng hắn cảm tình vẫn luôn thực bình đạo, chỉ là đối với gia gia cùng mẫu thân ly thế có chút không tiếp thu được mà thôi. Con người của ta cũng không quá sẽ an ủi người, người chết đã qua đời, chúng ta quá dễ làm hạ. Cảm ơn. Nói xong hai người liền trầm mặc xuống dưới, văn thư niệm đặc biệt ảo não. Sớm biết rằng sự tình là như thế này, liền không nhiều lắm miệng hỏi, quả thực tưởng cho chính mình mấy cái đại tắt hai. Mà cố hàn giang lại là đơn thuần không biết nên nói cái gì, hai người cũng chỉ có thể yên lặng nhìn trên tay thư không nói lời nào, chờ đến văn thư niệm đứng dậy, cố hàn giang mới ngẩng đầu hỏi đến, làm gì đi? Văn thư niệm xấu hổ nói, ta đi một chút về đốt cờ. Tìm được sao? Có cần hay không ta dẫn đường? Không cần không cần, ta tìm được. Kế tiếp thời gian trừ bỏ ăn cơm thượng vê nút cờ ở ngoài hai người đều ở yên lặng đọc sách ngẫu nhiên văn thư niệm ngủ thời điểm cố Hàn Giang sẽ xem văn thư niệm hai người trên cơ bản không có mặt khác giao lưu thẳng đến tới mục đích địa còn không đợi văn thư niệm đi cầm hành lý cố Hàn Giang liền sớm nàng một bước trực tiếp dẫn theo hai người hành lý đi thôi đi xem ngươi bằng hưu có ở đây không cẩn thận một chút đứng tế ta không cùng các nàng nói cụ thể khi nào tới chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chưa lại đi tìm các nàng đi hảo đi thôi Hai người đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa, lại ngồi trên tam luân đi tiêu quên bên kia. Cố Hàn Giang, chúng ta muốn hay không đi trước tìm cái lữ quán đem đồ vật bông, lại đi tìm các nàng. Hảo, ngươi xem hành lý, ta đi hỏi một chút chỉ chốc lát sau cố Hàn Giang liền hỏi lời nói đã trở lại, dẫn theo hành lý đối với văn thư niệm nói, người kia là phía trước liền có một nhà, ly ngươi bằng hưu nơi đó đi đường 10 phút tả hưu. Hành, hai người tới rồi lữ quán, bên trong nhân viên công tác là một cái bác gái. Đang ngồi ở trước đài dạy táo lông, thấy văn thư niệm hai người tiến vào chậm gì gì đứng lên. Người hảo đồng chí, xin hỏi còn có phòng sao? Phòng còn nhiều. Văn thư niệm chạy nhanh nói, cho chúng ta khai hai gian đi, muốn phòng lớn hơn một chút. Người nọ không chút để ý rôi tay, thư giới thiệu. Cố hàn giang cũng chậm gì gì từ trong bao lấy ra chính mình cùng văn thư niệm thư giới thiệu, đưa cho nhân viên công tác. Hai khối một đêm, hai gian bốn khối. Văn thư niệm từ trong bao lấy ra hai mươi nguyên đặt ở quầy thượng. 5 ngày. Ta đến đây đi Cố Hàn Giang nói liền phải hướng trong túi bỏ tiền, bị văn thư niệm ngăn đón. Ta cấp, dọc theo đường đi ăn cơm đều là ngươi cấp, hiện tại nên ta cấp, ngươi cũng đừng tranh. Cố Hàn Giang nghĩ hai người quan hệ, không đổi, từ từ tới, về sau có rất nhiều cơ hội làm chính mình trả tiền, cũng liền không cùng văn thư niệm tranh. Nhân viên công tác tiếp nhận tiền, từ trong ngăn kéo lấy ra hai thanh chìa khóa, mang theo văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang đi trên lầu phòng. Này hai gian dựa gần khá lớn Nước gấm liền ở phía trước cuối đánh là được, ve đút cửa cũng ở bên, kia nhân viên công tác một bên nói một bên mở ra cửa phòng. Văn Thư Niệm tiếp nhận chính mình phòng chìa khóa nói lời cảm tạ, "Vị này đồng chí, cảm ơn." Nhân viên công tác nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu liền đi rồi, đi thời điểm còn nói một câu, "Có việc đi dưới lầu tìm nàng là được." Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm hành lý cầm đi nàng phòng phóng hảo lúc sau, xoay người khắp nơi nhìn lên. "Ngươi nhìn cái gì đâu?" "Nhìn xem an toàn vấn đề, không có gì vấn đề lớn." Buổi tối ngủ khóa kỹ môn là được, ta đi ta nơi đó phóng đồ vật, ngươi thu thập hạ chúng ta liền đi tìm ngươi bằng hữu. Hành trờ cố Hàn Giang đi rồi, văn thư niệm đem cửa đóng lại, liền bắt đầu đem đồ dùng tẩy rửa lấy ra tới, còn có cấp tiêu quyên cùng Quách hân nguyệt mấy người chuẩn bị hai bao đường đỏ hai vại sữa mạch nha. Sau đó từ trong không gian cầm hai thất màu lam nhạt bố ra tới, cũng không sợ cố Hàn Giang hoài nghi cái gì, chính mình hành lý cũng không mở ra quá, hai thất bố cũng chiếm không được nhiều ít địa phương. Văn thư niệm mới vừa thu thập xong, Cố Hàn Giang liền tới gõ cửa. Ta từ dưới lầu mượn hai cái ấm nước, đánh hai hồ nước sôi, ngươi phóng một cái ở trong phòng, buổi tối rửa mặt dùng. Cố Hàn Giang, cảm ơn ngươi văn thư niệm cảm kích tiếp nhận Cố Hàn Giang truyền đạt tấm nước đặt ở trong phòng. Bằng hưu gặp mặt, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cùng ta khách khí cái gì, thu thập hảo không có. Thu thập hảo, chúng ta đi thôi, ngươi dẫn đường. Cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm đi rồi 10 phút tả hưu, vừa định nói liền ở phía trước, còn không có tới kịp mở miệng, Văn Thư Niệm liền đi phía trước chạy tới. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm chạy đến một nữ hài tử phía sau, trong lòng minh bạch người nọ khẳng định chính là Văn Thư Niệm bằng hưu, liền chậm rãi đi qua đi. Đoán xem ta là ai? Văn Thư Niệm hạ thấp tiếng nói che lại Tiêu Quyên đôi mắt. Nha, ai nha? Trình Thuận Văn nghe thấy Tiêu Quyên thanh âm, vẻ mặt khẩn trương chạy ra, ra tới thời điểm còn vây quanh vây eo trong tay còn cầm nồi sạn bộ dáng đặc biệt buồn cười trịnh truyện văn thấy là văn thư niệm sau kinh hỉ mở miệng văn thư niệm đã lâu không thấy a cái gì thư niệm văn thư niệm buông ra tay tiêu quyên mới vừa xoay người đã bị văn thư niệm ôm giàu di nói quên a ta rất nhớ ngươi a tiêu quyên cũng là vẻ mặt nước mắt ôm văn thư niệm thư niệm ngươi rốt cuộc tới ngươi cũng không biết ta nghĩ nhiều ngươi nhưng khó chịu văn thư niệm ngẩng đầu lau chính mình trên mặt nước mắt lại đem tiêu quyên trên mặt nước mắt lau Cười nói, này không phải tới sao, thật vất vả nghĩ ta liền mã bất đình để chạy tới tìm các ngươi. Trịnh truyện văn ở một bên cười nhìn hai người, đột nhiên vô vô đầu, ai nha, quên tử, còn không mau làm văn thư niệm đi trong nhà. Đúng đúng đúng, thư niệm mau cùng ta tiến vào, chúng ta về nhà chậm rãi nói. Hảo văn thư niệm tùy ý tiêu quên lôi kéo đi bên cạnh phòng ở. Thư niệm mau ngồi, chuyện văn ngươi đi cấp thư niệm đảo ly nước đường tới, thư niệm đáng yêu uống ngọt. Vậy cảm ơn trịnh truyện văn đồng chí lạp tổng cảm thấy chính mình đã quên gì đó văn thư niệm cười ha hà nói. Thư niệm, thách ra về sau ngươi quá đến có khỏe không? Ta khẳng định rất tốt rồi, ngày thường liền ở trường học đọc sách, vốn dĩ nghị học ngoại chú. Sau lại bởi vì một ít việc đã quên, lần này khai giảng trở về ta liền làm học ngoại chú. Đang nói chuyện hai người, đột nhiên văn thư niệm trục đầu, hỏng rồi. Còn không đợi tiêu quên hỏi, văn thư niệm liền chạy ra ngoài cửa. Nhìn đứng ở cửa ý cười cố Hàn Giang. Văn thư niệm xấu hổ cười cười, ngượng ngùng a, quá kích động đem ngươi cấp đã quên, mau tiến vào. Cố Hàn Giang vẻ mặt sủng địch nhìn Văn thư niệm, nói ra nói, đã quên ngươi còn có thể nhớ tới, đừng đem ta ném là được. Văn thư niệm kéo kéo khoe miệng, sao có thể a, muốn đem ngươi ném, trở về ra ra không nỡ đánh đoạn ta chân a. Văn thư niệm mang theo cố Hàn Giang vào phòng, còn không đợi Văn thư niệm giải thích, Tiêu quên cùng Trịnh chuyện văn liền sợ ngây người. Là ngươi, cố Hàn Giang nghi hoặc nhìn hai người, ngượng ngùng. Chúng ta nhận thức sao Thiếu chút nữa cấp đã quên Các ngươi trước kia gặp qua Ta tới giới thiệu à Đây là ta bằng hữu cố Hàn Giang Đây là tiêu quên cùng trịnh truyền văn Bọn họ hai cái hiện tại là phu thê Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ Chắc không được cảm thấy các ngươi quen mắt Hạnh ngộ Trịnh truyền văn chạy nhanh đi cấp cố Hàn Giang đổ nước Tiêu quên tắc vẻ mặt bát quái nhìn văn thư niệm Các ngươi hai cái ân, Quên tử đừng náo Ông nội của ta cùng cố Hàn Giang hắn ra ra là chiến hữu. Ta cũng là tới rồi kinh đô mới biết được, cho nên ra ra khiến cho hắn bồi ta tới, vừa vặn hắn tưởng giải sầu. Như vậy sao? Xem ra các ngươi hai cái rất có duyên phận. Cố Hàn Giang cười nhìn văn thư niệm trả lời, ta cũng cảm thấy ta cùng thư niệm rất có duyên phận. Tiêu Quyên nhìn Cố Hàn Giang xem văn thư niệm ánh mắt, tức khắc minh bạch người này đối văn thư niệm tuyệt đối có ý tưởng không an phận, lại nhìn mắt không gì phản ứng văn thư niệm, cũng minh bạch nhà mình hảo tỷ muội khẳng định còn không biết đâu. Cố đồng chí. Tới uống nước trịnh truyện văn bưng nước đường đưa cho Cố Hàn Giang. Cảm ơn, tiêu tên của ta là được, đúng rồi đây là thư niệm mang cho các ngươi đồ vật. Xem ta, thiếu chút nữa cấp đã quên, may mắn cho ngươi dẫn theo. Ngươi đầu bóc, sướng tại thấy ngươi tỉ muội thời điểm liền không có. Cố Hàn Giang, tìm đánh có phải hay không? Đừng, ta sai rồi. Tiêu Quyên hai vợ chồng nhìn hai người hỗ động, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối thượng trịnh truyện văn dò hỏi ánh mắt, Tiêu Quyên gật gật đầu. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, một phen đoạt lấy Cố Hàn Giang trong tay túi, đưa cho Tiêu Quyên. Tiêu Quyên mở ra vừa thấy, Thư Niệm, ngươi ngửi tới ta liền rất vui vẻ, làm gì mang mấy thứ này à, này bố lão quý, phía trước ngươi gửi lại đây ta còn phóng đâu. Khi ta là tỷ muội cũng đừng chối từ. Tiêu Quyên bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm, ngươi này ăn sải phung phí thói quen đến sửa, bằng không về sau ai nuôi nổi ngươi.